Nàng cái này nữ nhi, đều 16 tuổi, ở cảm tình phương diện tựa hồ còn không có thông suốt. Ngày thường nói lên ai ai ai đối nàng cố ý, ai ai ai tới cửa cầu hôn, nàng căn bản không biết cái gì kêu mặt đỏ thèn thùng, trực tiếp kêu cự tuyệt, sau đó lại đạo lý rõ ràng mà cho người phân tích một phen. Nàng cùng bà bà mỗi khi đều phải bị triệu như hin này phản ứng làm cho dở khóc dở cười. Nhưng hiện tại nữ nhi là cái cái gì trạng thái. Thế nhưng biết thùng, Hơn nữa cũng không có trước tiên nói muốn cự tuyệt. Có thể thấy được đây là thuộc về nàng nhân duyên tới. Ta, ta cảm giác còn hành. Chịu như hi nửa cuối đầu, đem váy rảo đến cùng yêm dưa chua dường như, hắn thái độ thực chân thành. Chu thị vô đuổi, kia còn chờ cái gì? Chạy nhanh đáp ứng hắn. Nàng như là nhớ tới cái gì dường như, chạy nhanh hỏi, hắn hiện tại ở đâu? Hắn sợ ta khó xử, liền về trước kinh. Để lại một cái hộ vệ ở chỗ này, nói nếu ta có đáp án liền viết ở tin nộp lên cấp hộ vệ, hộ vệ sẽ đưa vào kinh. Ai ra, đứa nhỏ này cũng thật có tâm. Hắn không cho ngươi giáp mặt trả lời, chính là lo lắng ngươi trong lòng không tình nguyện, rồi lại không dám nói. Nếu ngươi tưởng đáp ứng, lại lo lắng ngươi thẻ thủng, ngượng ngùng nói. Cho nên kêu ngươi viết thư cho hắn. Đứa nhỏ này thật là quá săn sóc người. Chu Thị hoàn toàn tiến vào nhân vật. Điển hình mẹ vợ xem con con rể, càng xem càng vừa ý, hài tử đều kêu lên. Gác ngày thường, nàng nào dám xưng nhân gia vương gia vì hài tử. Chẳng sợ nhân gia thật là tiểu hài tử đều không thành. Chứ bỏ hoàng gia người, không ai dám đem chính mình trở thành hoàng gia hài tử trường bối. Nhưng hiện tại bất đồng, đây là nàng con rể đâu. Thật thanh thân, đối phương phải gọi nàng một tiếng nương. Như vậy tưởng tượng, chu thị trong lòng Mỹ đến không biết như thế nào cho phải. Triệu như hy lại vừa vặn cùng nàng nương tương phản, trên mặt không riêng không thấy một kêu ý mừng, ngược lại còn mang theo ưu sầu, nhưng ta lo lắng sư phụ ta sẽ không đồng ý hắn lao nhân ra xem nhiều hoàng gia tranh đấu, từ trước đến nay không chủ ý chúng ta cùng hoàng gia rinh dáng Vừa nghe khang thời Lâm không đồng ý, chu thị mày cũng níu lại. Làm mẫu thân, thế nữ nhi việc hôn nhân giàu thúi ruột. Hiện tại nữ nhi thật vất vả có một cọc hảo nhân duyên, nghĩ khang thời Lâm sẽ ra tới ngăn trở. Nàng trong lòng là thực không cao hứng Nhưng khang thời lâm đối Triệu Như Hy Đối với Tuy Bình Bá Phủ Đều xem như có đại ân Nếu không có hắn Triệu Như Hy lại có tài học Cũng sẽ không giống hiện tại như vậy Đến Hoàng Thượng cùng Triều Đình coi trọng Nếu không có hắn Nghĩ đến Hoàng Thượng đều không nhất định Sẽ nghĩ đem Triệu Như Hy xứng cấp tề vương Nhưng đã trải qua mẹ vợ xem con rể Càng xem càng vừa ý tâm lý lịch trình Hiện tại lại cùng nàng nói Việc hôn nhân này không thành Mặc dù đối phương là Khang Thời Lâm, nàng đều tưởng cùng hắn lão nhân ra tức giận. Nàng nói, nếu không ta hiện tại liền vào kinh một chuyến, cùng sư phụ ngươi hảo hảo nói nói. Chịu như hy lắc đầu, này không tốt. Nàng nói, dù sao ta còn không có đáp ứng tề vương. Nếu không ta hiện tại viết một phong thơ trưng cầu sư phụ ý kiến đi. Hắn lao nhân ra thật sự là không đồng ý, ta nàng cắn cắn môi, ta liền cự tuyệt tề vương hảo. kia không thành. Chu Thị một ngụm phủ quyết cái này đề nghị. Nương, ngài nghe ta nói. Triệu Như Hi bắt lấy Chu Thị cánh tay, mặt lộ vẻ cầu xin, ngài liền nghe ta đi. Khiến cho ta hỏi trước hỏi sư phụ, nếu là hắn lao nhân ra không đồng ý, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Thuất không? Chu Thị trong mắt xoay chuyển, gật đầu nói, tiếng hảo, ngươi viết thư đi, tiêu lưu toàn đưa đi. Triệu Như Hi lại nói, chuyện này trừ bỏ tổ mẫu cùng cha, ngài ai cũng không thể nói. Nếu là không thành, người khác biết là ta cự tuyệt tề vương, trong kinh tất nhiên muốn nhấc lên sóng to gió lớn. Vốn dĩ đại gia đối ta phải trả nguyên một chuyện liền rất bất mãn, phải biết rằng ta liền thân vương đều trứng mắt, còn không chừng như thế nào trào phúng ta đâu. Chu Thị trong lòng căng thẳng, càng thêm cảm thấy không thể cự tuyệt việc hôn nhân này, nếu không nàng nữ nhi không riêng cả đời nện ở trong tay, còn trở thành kinh thành sở hữu phu nhân cùng các quý nữ công địch. Hợp lại các nàng trăm phương nghìn kế muốn gả người, triệu như hi còn trứng mắt, đại gia tất nhiên nói nàng tưởng trời cao. Về sau triệu như hi còn gả cho ai đi? Ai dám lấy nàng? Nàng vô vô nữ như tay, ngươi yên tâm, ta biết nặng nhẹ. Ngươi chạy nhanh đi viết thư đi, trong chốc lát muốn thưởng nhà. Viết hảo ngươi giao cho ta, ta bảo đảm làm lưu toàn thỏa đáng mà đem tin đưa đến khô một tiên sinh trong tay. Ngày mai trong đó ngọ ngươi là có thể nhìn đến hồi âm. Triệu Như Hi ngoan ngoán gật đầu, Hảo. Cầu giữ gốc vẽ tháng. 699 chương 697 thuyết phục Khang Thời Lâm. Chương 697 thuyết phục Khang Thời Lâm. Viết Hảo tin, Triệu Như Hi liền đi nhà môn, Chu Thị đem lưu toàn gọi tới, Hảo Hảo dặn dò hắn một phen, tiện lợi tức làm hắn mang theo hai cái hộ vệ khởi hành đi Kinh Thành. Ba người buổi trưa xuất phát, ra roi thúc ngựa một canh giờ rưỡi đến Kinh Thành Khang gia khi. Khang gia người còn không có ăn cơm chiều. Tuy bình bá phủ lưu toàn. Khang thời lâm nghe thấy cái này tên còn sửng sốt một chút, kêu lên, mau mau kêu hắn tiến bảo. Trong lòng còn lo lắng triệu như hi có phải hay không đã xảy ra chuyện. Lưu toàn tiến bảo hành lễ, đối khang thời lâm nói, tiểu nhân thế cô nương chuyển tin tới cấp khô một tiên sinh. Khang thời lâm tiếp nhận tin, nhìn một lần. Tin thượng, triệu như hi đem hôm nay tiêu lệnh diễn đi tìm nàng. Hướng nàng cầu hôn việc cùng Khang Thời Lâm nói một lần. Ở tin, nàng hỏi Khang Thời Lâm làm sao bây giờ, muốn hay không đáp ứng việc hôn nhân này. Khang Thời Lâm xem xong rồi tin, ngừng đầu lên nhìn lưu toàn liếc mắt một cái, lại đem ánh mắt phóng tới tin thượng. Bất quá nếu có người cẩn thận quan sát hắn, liền biết hắn lúc này ánh mắt tiêu điểm căn bản không ở tin thượng. Khang Thời Lâm có thể làm hai giới hoàng đế đối hắn đều tin cậy có thêm, sống thành một cái siêu nhiên tồn tại liền bởi vì hắn là một cái thập phần nhạy bén thả thông minh, thông tấu người. Khang thời lâm biết, triệu như hi ở Bắc Ninh niệm thư khi, Chu Xuân, mã thắng liền thành nàng đắc lực thủ hạ. Sau lại nàng tham gia khoa cử, đến Nam Dương nhậm chức, cấp khang thời lâm biết quá không biết nhiều ít tin, tới truyền tin cơ bản đều là này hai người. Nếu này hai người thoát không khai thân, cũng sẽ là mã thắng nhi tử mã ngọ thời tới truyền tin, sẽ không lại có người khác. Trong thời Lâm Đi Nam Dương khi phát hiện, Triệu Như Hi bên người lại nhiều hạng mình trở vài vị hộ viện. Nhưng Chu Xuân cùng Mã Thắng đám người vẫn cứ là Triệu Như hy tín nhiệm nhất người. Trước mắt này phong thư như thế quan trọng, bên trong là một vị vương gia cưới vợ đại sự, còn đề cập Triệu Như Hi bản thân. Lấy Triệu Như hy tính tình, tự nhiên hẳn là phái tín nhiệm nhất thả người mang võ công Mã Thắng tới truyền tin. Mà lưu là tuy bình bá phủ hoặc là nói là Chu thị thủ hạ đắc lực còn gia. Hắn vừa không là triệu như hy người, cũng không biết võ công. Mặc kệ xuất phát từ loại nào nguyên nhân, triệu như hi đều sẽ không tha bên người nàng như vậy nhiều đáng giá tín nhiệm lại có khả năng người không cần, mà phải lưu toàn tới truyền tin. Cho nên duy nhất giải thích, chính là này phong thư không phải triệu như hy tiêu đưa, mà là chu thị tiêu đưa. Trong chấp nhóng, Khang Thời Lâm liền suy nghĩ cẩn thận với vấn đề này. Hắn ngừng đầu lên, hỏi lưu toàn nói. Như thế nào sẽ là ngươi tới truyền tin? Chu Xuân cùng mã tháng đâu? Lưu Toàn nhìn trong phòng hạ nhân liếc mắt một cái, trần chờ nhìn về phía Khang Thời Lâm, khô một tiên sinh. Khang Thời Lâm xua xua tay, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Chứ bỏ Khang An, những người khác đều lui đi ra ngoài. Khang An cũng thối lui đến cửa. Hắn là đến Khang Thời Lâm tuyệt đối tín nhiệm, đứng ở chỗ này hắn có thể nhìn đến bên ngoài có hay không người nghe lén. Trong phòng Khang Thời Lâm có cái gì phân phó hắn cũng có thể nghe được, kịp thời làm ra phản ứng. Thấy Khang An Lưu tại trong phòng, Lưu Toàn cũng không để ý, mà là đối Khang Thời Lâm hành lễ nói, Tề Vương Điện Hạ là hôm nay buổi sáng đến Nam Dương Châu Nha. Buổi trưa hắn rời đi, cô nương về nhà, liền cùng phu nhân nói việc này, lại nói muốn viết thư cấp tiến sinh. Nhân cô nương thời gian khẩn, vội vàng lăn cơm xong phải đi nhà môn, phu nhân liền nói thế nàng truyền tin. Lúc sau liền phái tiểu nhân vào kinh. Bất quá là đem tin giao cho Mã Thắng, phân phóng một tiếng chuyện này, Chu Thị lại đem truyền tin việc đoạt lại đây. Khang thời lâm đã ẩn ẩn đoán được Chu Thị ý tứ. Đây là tưởng đem nữ nhi gả cho Tề Vương. Nàng phái ngươi vào kinh truyền tin, chính là tưởng thác ngươi tiện thể nhắn. Hắn hỏi, liền tính hắn là sư phụ, cũng không có khả năng lướt qua triệu như hi cha mẹ trực tiếp cho nàng việc hôn nhân quyết định. Bởi vậy khang thời lầm trong lòng tuy thực không tán thành chu thị ý tưởng, nhưng vẫn cứ đến cho người ta nói chuyện cơ hội. Đúng vậy. Lưu toàn nói, phu nhân nói, từ khi đem cô nương nhận trở về, cô nương 14 tuổi khởi, nàng cùng lao phu nhân, bá ra liền ở thế cô nương thu xếp việc hôn nhân. Ban đầu bọn họ là nhìn chúng bình nam hầu phủ thế tử phó đại công tử, nhưng cô nương không muốn cuốn tiến phe phái chi tranh cho nên không đồng ý sau lại tĩnh bình vương phủ thế tứ công tử cầu hôn, cô nương không muốn gã tiến đại trạch trong môn làm tiểu tức phụ, còn phải cùng trượng phu tiểu thiếp tránh sủng, liền cũng cự. Nghe được lời này, khang thời lâm như mày. Việc hôn nhân này hắn đều là biết đến. Tiểu đồ đệ không riêng hiểu chuyện, vẫn là cái chi kỷ tiểu áo đông, có cái chuyện gì tuyệt đối sẽ không gạt hắn, luôn là đầy cói lòng nụ mộ, ỷ lại mà nói với hắn. Phó Vân Khai cùng tiêu tư kiệt hai người, Không nói triệu như hy, hắn cũng không đồng ý. Phó vân khai bản nhân không tồi, nhưng hắn cột vào chính trị lốc xoáy chung, trong nhà còn có một cái người đàn bà đành đá giống nhau lao nương. Tĩnh Bình Vương Phủ tĩnh Bình Vương Phi nhìn như ôn hòa, đán đo khởi con dâu tới cũng là không nương tay, húng chi tiêu tư kiệt vẫn là cái đa tình loại. Vốn dĩ bảng nhãn đoạn xâm là cái không tồi người được chọn, nhưng cần Phi nương nương thế tương dương công chúa coi trọng hắn, muốn triệu hắn vì phò mã. Cô nương muốn là theo chân bọn họ mẹ con có mâu thuẫn, nếu là tái giá một cái cự tuyệt cẩn phi nương nương cùng tường dường công chúa người, kia cũng không phải là giống nhau nhận người hận, đến lúc đó chỉ sợ còn có tánh mạng chi ưu Đoạn công tử cũng không xuất sắc đến làm nhà ta cô nương mạo sinh mệnh nguy hiểm gả cho hắn nông nỗi. Mà trừ bỏ bọn họ ba người, nhìn chung kinh thành đông đảo con cháu, nhà ta phu nhân thật sự tìm không thấy có thể xứng đôi nhà ta cô nương. Bởi vậy cô nương hiện tại đều đã mãn 16, còn không có đính hôn đâu. Hôm kia cái ngô tông ngô đại nhân còn cùng cô nương nói, nàng lại không định thân, chỉ sợ trong chiều sẽ có người mượn đề tài, muốn buộc tội cô nương. Dưới tình huống như vậy, tề vương điện hạ tới cầu thân, phu nhân liền cảm thấy là ý trời. Thiên sinh băn khoăn, phu nhân cũng là biết đến. Nhưng nàng cũng có chính mình suy tính, cho nên muốn làm tiểu nhân tới nói cho tiên sinh nghe. Tiên sinh nhìn xem có hay không đạo lý. Nếu là tiên sinh cảm thấy không ổn, kia cô nương việc hôn nhân liền lại thương thảo. Người nói, khang thời lâm lúc này đã không có vừa rồi như vậy sinh khí. Kinh lưu toàn như vậy vừa nói, hắn cũng coi như là lý giải chu thị ý tưởng, biết chu thị này cử toàn thuộc bất đắc dĩ. So sánh với nàng tuyển ra tới ba người kia, tiêu lệnh diễn vô luận từ nào một phương diện tới nói đều so với kia những người này muốn xuất sắc đến nhiều. Bài trừ hắn là hoàng tử nhân tố, thật đúng là chọn không ra cái gì tật xấu. nay một năm tới khang thời lâm tiến cung, cũng thường xuyên gặp được tiêu lệnh diễn ở cùng tiêu khất chơi cờ thường họa, hắn đối tiêu lệnh diễn bản nhân ấn tượng thập phần không tồi. Húng hồ chu thị một cái nội trạch phụ nhân, không có chính trị thấy xa, một lòng chỉ nghĩ cấp nữ nhi tìm một cọc hảo nhân duyên. Nàng tưởng đáp ứng việc hôn nhân này thật đúng là trách không được nàng. Thấy khang thời lâm sắc mặt không vừa rồi như vậy khó coi. Lưu toàn âm thầm thở dài nhẹ nhõi một hơi, tiếp tục đầu, phu nhân nói, tề vương điện hạ buồn có thể trực tiếp làm hoàng thượng hạ chỉ, hắn lại nguyện ý ở đại nhiệt thiên lý, tự mình đi một chuyến dò hỏi cô nương ý kiến, lại nói cô nương nếu là không muốn hắn cũng không miễn cưỡng. Phu nhân cảm thấy điện hạ đây là đối cô nương tôn trọng. Liên hướng về phía điểm này, đều so người khác cường không ít. 700 chương 698 tiêu khất tương triệu chương 698 tiêu khất tương triệu. Tiên sinh băn khoăn, phu nhân cũng biết, là không muốn làm cô nương rơi vào đoạt đích chi tranh chung. Nhưng nhìn chung kinh thành, vô luận là hân quý thế gia, vẫn là trong triều đại thần, cùng phe phái chi tranh không quan hệ có bao nhiêu đâu. Liên tính hiện tại không quan hệ, ai có thể bảo đảm ngày mai bọn họ không tham dự đi vào. Cùng với như vậy, chi bằng trực tiếp làm cô nương gả cho hoàng tử. Ở đông đảo hoàng tử chung, Chỉ có tể vương là không có đoạt đích chi tâm. Cô nương trạng nguyên là hoàng thượng khâm điểm, quan nhi cũng là hoàng thượng phong. Nàng gả cho tể vương ra, quý phi nương nương cũng không hảo không cho cô nương làm quan. Chỉ là điểm này, phu nhân liền cảm thấy so trong kinh mọi người ra cường. Thử hỏi trong kinh có nhà ai cha mẹ chồng cùng trượng phu nguyện ý làm nữ tử ra tới làm quan làm việc đâu. Thiên cô nương chí hướng lại cùng mặt khác nữ tử bất đồng. Nàng là không muốn ngốc tại trong nhà sinh hải tử hầu hạ trượng phu. Liên tính nguyện ý, làm trượng phu mọi thứ không bằng thê tử, có thể hay không không ngừng nạp tiếp tới trương hiển chính mình địa vị. Đương nhiên, tiên sinh không chỉ có chỉ là cô nương sư phụ, còn có mặt khác ba cái đồ đệ, phải vì bọn họ suy nghĩ. Bất quá nhà ta phu nhân nói, sư huynh muội không thể so thân huynh muội có thể hoàn toàn không chịu đối phương ảnh hưởng. Cô nương liền tính gả cho tề vương. Nô Hoài tự chờ ba vị đại nhân vẫn cứ có thể cùng ban đầu giống nhau, kiên trì chính mình chính trị lập trường. Khang thời lâm nghe xong lưu toàn nói, thật lâu không nói. Không thể không nói, hắn bị chu thị cuối cùng này hai phiên lời nói đả động. Hắn ý đồ bỏ qua một bên chu thị ảnh hưởng, chính mình suy tư làm triệu như hy gả cho tiêu lệnh diễn tính khả thi. Hoặc là nói, nếu triệu như hi không gả cho tiêu lệnh diễn, kinh thành còn có cái gì người có thể làm tiểu đồ đệ gả. Kết quả hắn bi ai phát hiện, thật đúng là tìm không ra một cái có thể làm triệu như hi gả. Trong kinh thành xác thật là có một ít người là không đứng thành hàng, tỉ như bành quốc gan những người này. Nhưng những người này đều bị đều là một đại gia tộc ở cùng một chỗ, tuy không tham dự đoạt đích, nhưng trong nhà mâu thuẫn cũng không ít. Triệu như hi gả qua đi, cũng chỉ có thể thành thành thật thật ngốc tại trong nhà sinh nhi dục nữ hầu hạ trượng phu. Muốn ra tới làm quan làm việc, cơ hồ làm không được. Không nói Triệu Như hi hi hướng rộng lớn, liền nói bằng nàng tài học, nếu như bị nhà chồng nhốt ở trong nhà chỉ làm sinh hài tử công cụ, hắn này làm sư phụ thế nào cũng phải bị tức chết không thể. Mà khác, Triệu Như hi gả cho Tiêu Lệnh Diễn, chỉ cần Ngô Hoài tự đám người ở sau này phát sinh mấy cái sự kiện vẫn luôn lựa chọn trung lập, đại gia liền biết bọn họ không chịu việc hôn nhân này ảnh hưởng. Sư huynh muội không phải thân huynh muội, không ở chín tộc trong vòng. Đại gia từng người kiên trì chính mình chính trị lập trường, là hoàn toàn được không? Nói vậy thái tử, tam, tứ hoàng tử đối với bọn họ thái độ cũng thấy vậy vui mừng, sẽ không đem bọn họ bước đến nhị, ngũ hoàng tử phép phái. Như thế, ảnh hưởng thật đúng là không bằng tưởng tượng trung đại. Hắn ngừng đầu lên, xem kĩ mà nhìn phía lưu toàn, những lời này, là nhà ngươi phu nhân nói, vẫn là nhà ngươi cô nương nói. Nếu là là triệu như hy giáo lưu toàn nói, kêu hắn phải một lần nữa xem kỹ chính mình cái này tiểu đồ đệ. Lưu toàn xứng sốt, chợt liền hận không thể thể thể thiên chân vạn sắc là nhà ta phu nhân nói. Cô nương nói chính mình lấy không chuẩn chủ ý, phải hỏi qua ngài ý kiến. Nàng viết tin tiểu nhân không thấy quá, không biết cô nương ở tin nói gì đó. Tiểu nhân thể Nếu là tiểu nhân nói dối, thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được. Khang thời lâm bất quá là thuận miệng vừa hỏi. Ở chung lâu như vậy, Hắn tự nhận vẫn là có thể thấy do nhà mình tiểu đồ đệ phòng hạnh. Lúc này thấy lưu toàn gấp đến độ cùng cái gì dường như, hắn chạy nhanh xua tay, hảo hảo, ta tin từ ngươi. Có thể dưỡng ra nhà ngươi cô nương như vậy hài tử, nghĩ đến nhà ngươi phu nhân cũng là bất phàm, ít nhất không phải không có chính trị đầu góc. Lưu toàn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khang thời lâm lại nói, nhà ngươi phu nhân ý tứ ta hiểu được. Yên tâm. Nếu hoàng thượng tìm ta hỏi việc hôn nhân này, ta sẽ không ngăn trở. Lưu toàn chiều khang thời lâm hành lễ, tiểu nhân thay ta già phu nhân đa tạ tiên sinh. Hắn đứng dậy, lại đối khang thời lâm nói, nhà ta cô nương viết thư nghị đến cũng là hỏi ngài chuyện này. kia ngài xem ngài là viết phong thư hồi nàng, vẫn là làm tiểu nhân truyền cáo. Khang thời lâm nói, ngươi đến ngày mai mới có thể hồi Nam Dương đi. Ngươi đi phía trước lại đến ta nơi này lấy về tin. Tư sự trong đại, ngươi lấy tin hồi bá phủ vạn nhất ra cái kém tử, bị ngươi biết, đó là muốn gây họa Là, vẫn là tiên sinh nghĩ đến chú đáo. Tiên sinh yên tâm, nhà ta phu nhân dặn dò tiểu nhân, chuyện này trừ bỏ ngài, những người khác một chữ đều đừng nói. Lưu toàn vội vàng nói. Khang thời lâm vừa lòng mà gật đầu, vậy là tốt rồi. Hành, ngươi trở về đi. Ngày mai cái buổi sáng lại đến ta nơi này một chuyến. Là. Tiểu nhân cáo lui. Lưu Toàn hành lễ, vừa định lui ra ngoài, liền thấy có người ở ngoài cửa kêu lên, lao thái gia trong cung công công tới, Hoàng thượng tuyên ngại tiến cung cùng hắn cùng nhau dùng cơm. Lưu Toàn sửng sốt, nhìn về phía Khang Thời Lâm. Khang Thời Lâm đứng lên, có thể là nói nhà ngươi cô nương việc hôn nhân. Yên tâm, ta biết nhà ngươi phu nhân ý tứ. Nếu Hoàng thượng nơi đó thành tâm, ta sẽ như nhà ngươi phu nhân ý. Đa tạ tiên sinh. Khương Thời Lâm thừa kiệu đến hoàng cung, quen cửa quen nẻo mà đi tiêu khất vẫn thường ngốc cung điện, liền thấy trên bàn đã bị hảo rượu và thức ăn đang chờ chính mình. Biểu thúc, mau ngồi. Tiêu Khất không đợi hắn hành lễ, liền đầy mặt hồng quang tiến lên tự mình đem hắn nâng dậy, ý bảo hắn ngồi xuống. Trưng công công để ra bầu rượu đi lên, cấp khang Thời Lâm rót một chén rượu. Khương Thời Lâm biết nghe lời phải mà ngồi xuống, dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Tiêu Khất. Hắn tiện tới không yêu uống rượu. Tiêu khất là biết đến. Ngay thường hai người ăn cơm, tiêu khất cũng không khuyên hắn uống rượu. Hôm nay này hành động thực không tầm thường. Đều thật muốn thế tiêu ngũ hướng triệu như hy cầu hồn. Tiêu khất dơ lên chén rượu, đối khang thời lâm nói, biểu thúc, ta hôm nay cái đến hướng ngươi kính một chén rượu, bởi vì ta muốn thay nhà ta tiểu ngũ hướng ngươi tiểu đồ đệ cầu thân, ngươi nhưng đến đáp ứng. Cái, cái gì? Khang thời lâm làm ra bộ dáng giật mình. Ha ha. Nhớ tới nhà mình tiểu ngũ khi trở về nhắc tới triệu như hy bộ ráng, tiêu khất liền cực kỳ cao hứng, ngươi không biết, hôn kia cái. Hắn đem ngày hôm trước thu được sổ con, sau đó hắn cùng tiêu lệnh diễn nhắc tới triệu như hy, tiêu lệnh diễn chạy tới Nam Dương sự nói. Kia tiểu tử trở về cùng ta nói, hắn cảm thấy chính mình kéo dài tới 18 chưa đính hôn, hẳn là chính là đang đợi ta nhắc tới triệu chi vi. Hắn nói triệu chi vi vô luận trường bạo, tính tình vẫn là nàng họa cùng tự, đều thập phần hợp hắn tâm ý, tiện lợi tức hướng chi vi nha đầu biểu đạt cầu thú ý tứ. Hắn cảm thấy triệu chi vi đối hắn cũng là có hảo cảm. Chỉ là nàng lúc ấy không có cho phép, nói muốn cùng trưởng bối thương lượng, đặc biệt là tưởng trinh đến ngươi đồng ý. Hắn đem ly rượu lại cử cử, cho nên ta hôm nay cái là thế nhi tử phương hướng ngươi cầu thân tới. Khang thời lâm cầm lấy chén rượu cùng tiêu khất chạm vào một chút, nhẹ nhấp một ngụm. Liền đem ly rượu buông xuống. Khang an sớm tại hắn chạm cốc khi liền tiến lên đây cấp Khang Thời Lâm chia thức ăn. Khang Thời Lâm gấp một chiếc đua đồ ăn, đem trong miệng cảm giác say đẻ ép đi xuống. Chương số đánh sai, không đổi được, đến phiền thoái biên tập đại đại. tính không ảnh hưởng đại gia độc liền không để ý tới nó. Bảy một chương 699 tứ hôn. Chương 699 tứ hôn. Tiêu khất thấy hắn không nói lời nào, nói. Ta biết ngươi băn khoăn cái gì? Ta cùng ngươi nói, tiểu ngũ là bất đồng. kia hải tử tâm tính đơn thuần, chứ bỏ yêu thích đùa nghịch chút cơ quan thuật, không có ý tưởng khác. Ngươi cảm thấy hắn không ý tưởng, nhưng người khác không nhất định như vậy tưởng. Khang thời lâm nói, ban đầu chi vi kia nha đầu trên người ra vài món sự, đều cùng oán hận có quan hệ. Nếu là biết được nàng phải gả tề vương, có chút người khó đối phó tề vương, có thể hay không quay đầu đi đối phó nàng. Nàng hiện tại ở Nam Dương, bên người chính là mấy cái hộ viện, đối phó người thường có thể. Đối mặt cao thủ, đã có thể hoàn toàn không đủ nhìn. Nghe được lời này, tiêu khất biểu tình ngưỡng ngùng. Triệu như hy sở gặp được vài lần phiên thoái, đều cùng hoàng gia có quan hệ, không phải thái tử một hệ người làm ra chuyện ngu xuẩn, chính là cẩn phi mẹ con ra tay. Nói đến cùng, chính là hắn trị già không nghiêm. Khang thời lâm tiếp tục nói, chi vi cùng mặt khác vương phi không giống nhau. Những cái đó vương phi đều xuất thân đại gia tộc, có đại gia tộc lực lượng che chở, không muốn làm nàng trở thành vương phi người đều khó đối phó các nàng. Tuy Bình Bá phủ vốn là không có gì quên thế, hiện tại người một nhà còn phân tán ở hai cái địa phương nhậm chức, chi vi nha đầu bên người chỉ nàng mỗ thân một người. Nếu là có người tưởng đối phó nàng, không nói lấy nàng tính mạng đi, chỉ cần bại hoại nàng thanh danh, nàng cũng chỉ có tử lộ một cái. Khang Thời Lâm nhìn về phía Tiêu Khất, cho nên Không phải ta không nghĩ làm nàng gả cho tiểu ngũ, mà là không thể. Ta mau cổ lai hy, hoàng thượng ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm làm ta trơ mắt mà nhìn ta yêu thương tiểu đồ đệ đi lên tử lộ. Nếu ở an nguy phương diện ngươi không thể cho ta hứa hẹn, chẳng sợ liều mạng làm ngươi không bao giờ đại thấy ta, ta cũng không thể đáp ứng việc hôn nhân này. Thúc cháu hai cùng nhau lăn lộn nửa đời người, lẫn nhau đều hiểu biết đối phương cá tính. Tiêu khất bắt đầu nghe khang thời lâm nói cho rằng Khang Thời Lâm là muốn cự tuyệt việc hôn nhân. Nhưng nghe được hắn đưa ra một cái tiền đề điều kiện, mà không phải đem lộ phá hỏng, liền biết việc này còn có thương thảo đường sống. Hắn Vội vắng nói, biểu thúc ngươi yên tâm, ta sẽ gõ kia mấy cái nghiệp chướng cùng trong cung những người đó. Mặt khác, ta lại phái mấy cái ngự vệ cấp triệu chi vi. Triệu chi vi mặc kệ ra chuyện gì, ta đều duy những người đó cùng ngự vệ là hỏi. Nghe được lời này, Khang thời lâm lúc này mới vừa lòng. Hoàng thượng Minh đánh Minh mà phái ngự vệ thủ triệu chi vi, chính là nói cho thiên hạ mọi người, triệu chi vi là hắn che chở. Đối triệu chi vi có bất luận cái gì xâm phạm tính động tác nhỏ, đều thu hết hắn đáy mắt, có là gan cứ việc tới. Vốn dĩ tiêu lệnh diễn liền không phải đoạt đích quân chủ lực, hắn vị hôn thê liền càng không phải. Nếu triệu như hi nhỏ yếu, một bộ thập phần dễ khi dễ bộ dáng, Khi dễ nàng vừa không sẽ có cái gì không tốt hậu quả, lại có thể cho nhị, ngũ hoàng tử nhất phái thêm một ngạt, những người đó tự nhiên sẽ đi làm. Nhưng một khi phát hiện chuyện này tiền lời quá tiểu, nguy hiểm quá lớn, làm liền sẽ làm hoàng thượng trực tiếp đem hắn đá ra đoạt đích người được chọn danh sách, kia thật là ngốc tử mới có thể làm chuyện này đâu. Hắn đứng lên, chiều tiêu khất làm vai trào, ta thế chi vi đa tạ hoàng thượng ân điển. Tiêu khất vội vàng tự mình nâng dậy hắn. Ấn Khang Thời Lâm bả vai làm hắn ngồi xuống, tiêu khất trở lại chính mình vị trí, hỏi, kia việc hôn nhân này. Hoàng thượng có thể làm được điểm này, ta nơi này liền không có gì ý kiến. Khang Thời Lâm rốt cuộc tùng khẩu, ta rời gôi nữ nhi, cháu gái cũng có không ít, nhưng nhất đến ta ý chỉ có triệu chi vi. Kia hài tử thông minh, thông thấu, có linh tính, trời sinh tính lương thiện, làm người săn sóc, đối ta lại hiếu thuận bất quá. Ta lão nhân khác không cầu, Chỉ câu một chút, làm tiểu ngũ hảo hảo đối đãi chi vi nha đầu, chớ có cô phụ nàng. Tiêu khất gật gật đầu, yên tâm. Người nói hắn vì sao 18 tuổi mới đính hôn. Chính là bởi vì hắn nói muốn cưới cái hoàn toàn hợp tâm ý thế tử. Hắn không muốn chấp va tới, sau đó lại nạp một sân tiểu tiếp Hắn nói nữ nhân nhiều phiền tói quá nhiều, tha rằng chỉ cưới một cái chính mình thích, thủ hảo hảo sinh hoạt. Nghe hắn nói như vậy, ta liền không có miễn cưỡng hắn. Tùy ý hắn kéo dài tới hiện tại mới đính hôn. Ở điểm này, tiêu khất là thực có thể lý giải chính mình như tử. Hắn tiền mười mấy năm qua chuyên sủng Cẩn Phi, cũng không phải bởi vì hắn ái Cẩn Phi ái đến thâm trầm. Tuy rằng Cẩn Phi tính tình rất thảo hắn thích, cùng nàng ở bên nhau hắn cảm thấy còn tính nhẹ nhàng, vui sướng. Nhưng muốn nói thứ ái, cũng không thấy đến. Nếu không hắn cũng sẽ không nói buông tay liền buông tay. Lớn hơn nữa nguyên nhân, vẫn là hắn là một cái thích thanh tính người. Không lớn thích hậu viện rất nhiều nữ nhân vì hắn tranh giành tình cảm, hắn sẽ cảm thấy tâm rất mệt Cho nên lúc trước tiêu lệnh diễn cùng hắn thành khẩn mà nói hắn không muốn chấp vá đính hồn, muốn tìm cái hợp tâm y nữ tử bên nhau cả đời khi, tiêu khất trong lòng xúc động, càng thêm cảm thấy đứa con trai này giống chính mình. Bởi vậy hắn tình nguyện đỉnh triều thân áp lực, cũng muốn giữ gìn hắn này phân tâm, không muốn miễn cưỡng hắn. Khang thời lâm nghe thế câu nói, trong lòng không muốn lại mất đi vài phần, bị hiện thực đánh bại. Không có biện pháp cấp tiểu đồ đệ tìm một cái thập toàn thập mỹ hôn phu buồn bực cũng tiêu tán không ít. Tiêu khất cảm thấy từ chính mình tới nói những lời này, thành ý không đủ, ngẩng đầu phân phó tiểu thái giám, đi xem tể vương có phải hay không ở trong cung. Nếu là ở nói, triệu hắn lại đây. Tiểu thái giám đáp ứng một tiếng, liền đi truyền lời. Không một lát liền mang theo tiêu lệnh diễn lại đây. Tiêu lệnh diễn cùng triệu như hi thương nghị sau, là tính thời gian vào kinh. Vào kinh sau hồi tề vương phủ tắm rửa một cái, liền nghe nói khô một tiên sinh bị triệu tiên cung, hắn chạy nhanh cũng vào cung. Tiêu khất biết được, ha ha cười nói, chính là vừa khéo. Tới, ngươi tới cùng ngươi biểu thúc công nói, ngươi nếu là cưới triệu chi vi, sau này nên như thế nào đối nàng hảo. Tiêu lệnh diễn biết chính mình biểu hiện cơ hội đến, vội văng nói, biểu thúc công, ngài nếu nguyện ý đem chi vi cô nương hứa cho ta, ta nguyện ý cả đời đối nàng hảo, không nạp tiếp. Không câu thúc với nàng, làm nàng làm chính mình muốn làm sự. Dừng một chút, hắn nói, những lời này, ta cũng cùng chi vi cô nương nói qua. Khang thời lâm nhìn hắn một cái, cưới vợ thời điểm, rất nhiều người đều nói qua cùng loại nói, thậm chí còn phát quá lời thể Nhưng kết quả là, lúc trước thệ Hải Minh Sơn đều thành vô căn cứ, nên cô phụ làm theo cô phụ. Tiêu lệnh diện gái gái đầu, ta đây muốn như thế nào làm, biểu thúc công mới bằng lòng tin tưởng ta. Khang thời lâm xua xua tay, ta hiện tại có tin hay không không có gì dùng, còn phải chính ngươi nhớ kỹ vừa rồi nói qua nói, suốt cuộc đời đối chi vi hảo. Tiêu lệnh diễn dùng sức gật đầu, ta sẽ. Tiêu lệnh diễn tuy rằng không có nói quá nhiều hoa ngôn xảo ngữ, nhưng khang thời lâm cũng nhìn ra được hắn nội tâm chân thành. Hắn cũng liền không vòng vo đối tiêu khất nói, tiểu ngũ rời đi Nam Dương sau, chi vi lưỡng lự, cũng phải hạ nhân đến kinh thành tới hỏi ta y tứ. Ta xem nàng tin, nàng cũng bị tiểu ngũ chân thành sở đả động, nguyện ý phó thác trung thân. Mà lấy tuy bình bá phu thê cùng lão phu nhân đối chi vi yêu thương cùng tín nhiệm trình độ, chỉ cần nàng chính mình nguyện ý, là sẽ không ngăn trở việc hôn nhân này. Nếu như thế, ta hiện tại liền làm chủ thế tuy bình bá phủ đáp ứng việc hôn nhân này. 702 chương 700 kiếp sợ Chương 700 kiếp sợ Tiêu lệnh diễn đại hỷ, tiến lên cấp khang thời lâm hành lễ nói Đã tạo biểu thúc công thành toàn Sau này ta đối chi vì cô nương hảo Cũng sẽ cùng nàng cùng nhau hiếu thuận ngài lao nhân ra Khang thời lâm chừng hắn liếc mắt một cái Nếu là ta không đáp ứng việc hôn nhân Ngươi có phải hay không liền không hiếu thuận ta lao nhân ra Tiêu lệnh diễn nhịn cười Vội vàng túi đầu làm ấp Tiểu ngũ không dám Tiêu khất biết khang thời lâm đây là đầu hải từ đâu Cười ha ha lên Nói ta đây đã có thể muốn nghĩ chỉ Hắn rơ tay Đối hầu hạ ở một bên thừa chỉ quan đạo, nghĩ chỉ đi. Làm hoàng đế, trừ phi ngủ hoặc hắn cố ý phân phó, giống nhau hàn lâm viện thừa chỉ viện tổng hội phái người ở hắn bên người thay phiên công việc, trừ bỏ ở hắn có phân phó thời điểm nghĩ chỉ chuyển chỉ, còn sẽ ký lục đế vương cuộc sống hàng ngày chú, lâm hạnh cung phi cũng đều sẽ ký lục xuống dưới. Bởi vậy hắn cũng không cần tốn nhiều miệng lưỡi, chỉ cần phân phó một tiếng, thừa chỉ quan liền sẽ hơn cách thức đem thánh chỉ nghĩ hảo. Hắn xem qua một lần sau liền có thể đóng dấu ban bố. Ngay xưa hắn vừa nói, thừa chỉ quan đều sẽ theo tiếng, sau đó viết chữ. Nhưng lúc này hắn sau khi phân phó, lại không nghe được thừa chỉ quan theo tiếng. Hắn kinh ngạc quay đầu chiều bên kia nhìn lại, liền thấy hôm nay thay phiên công việc đoạn xâm ngơ ngác mà ngồi quỷ ở nơi đó, không biết suy nghĩ cái gì. Khang thời lâm cùng tiêu lệnh diễn đều theo hắn ánh mắt quay đầu nhìn lại, nhìn đến đoạn sâm hai người đều hiểu rõ. Tiểu Thái giám thấy Đoạn Sâm phát ốc, kinh ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng chạy chậm qua đi đẩy Đoạn Sâm một phen, trách mắng, thất thần làm gì. Hoàng thượng kêu ngươi cấp tể vương điện hạ cùng Triệu Chi Vi cô nương nghĩ tứ hôn ý chỉ đâu? Bọn họ này đó Thái giám đi theo hầu quan chi gian không có cạnh tranh, gặp chuyện thời điểm có thể cho nhau hỗ trợ, bởi vậy hắn này lời nói đều bị có đề điểm chi ý. Đoạn phục hồi tinh thần lại, vội vàng từ trên chỗ ngồi ra tới, giảm xuống đất. Hoàng thượng thứ tội. Đoạn xâm cố ý với triệu chi vi, mà cự tuyệt tương dương công chố việc, tiêu khất cũng là biết đến. Nghĩ triệu chi vi cùng nhà mình tiểu ngũ giống nhau, cũng là ngàn trọn vạn tuyển, kéo dài tới hiện tại cũng chưa đính hôn. Kết quả hai người lại cho nhau xem vừa mắt. Tiêu khất càng thêm cảm thấy hai người là nhân duyên thiên định. Hắn trong lòng kia một chút phẫn nộ liền không thấy. Không sao, sau này không thể tái phạm. Hắn nhàn nhặt định, nghĩ chỉ đi. Đúng vậy. Đoạn xâm từ đầu đến cuối không dám ngẩn đầu nhìn trộm thiên nhan, hành lễ sao liền túi đầu trở lại chính mình trên châu ngồi, để bút nghị thứ nhất tứ hôn thánh chỉ. Đại hắn nghĩ hảo, tiêu khất nhìn thoáng qua, phát hiện không có lầm sao, liền đắp lên chính mình đại tỷ, đem thánh chỉ đưa cho truyền chỉ thái giám, người đến quý phi nơi đó tuyên đọc xong, ngày mai liền đi năm dương, cô tô đi một chuyến. Hắn lại nhìn về phía tiêu lệnh diễn. Trong chốc lát người đi theo đi ngươi mẫu phi nơi đó đi. Đúng vậy. Tiêu lệnh diễn vui dạo dực mà đáp ứng rồi. Sự tình đã thành kết cục đã định, từ trong cung về đến nhà, khang thời lâm làm hạ nhân đem nô hoài tự cùng cung thành gọi tới, nói chuyện này. Nô hoài tự cùng cung thành đều lắp bắp kinh hãi. Bất quá cũng chỉ là giật mình mà thôi, kinh ngạc qua đi hai người liền rất mau tiếp nhận rồi tin tức này. Thiểu sư mội xuất sắc, bọn họ so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Này phân xuất sắc, không riêng biểu hiện ở tài học thượng, càng biểu hiện ở làm người xử sự thỏa đáng cùng cực cường làm việc năng lực thượng. Như vậy xuất sắc tiểu sư muội ội, tựa hồ chỉ có gả cho hoàng tử mới là nàng quy túc Những người khác đều không xứng với. Thấy hai cái đồ đệ trên mặt chỉ có kinh ngạc, không có bất mãn cảm xúc, khang thời lâm vừa lòng mà âm thầm ngật đầu. Hắn sở dĩ không hỏi trước quá hai người, lại đi trong cùng, liền cảm thấy làm như vậy đối triệu như hi không công bằng. Dựa vào cái gì triệu như hy muốn cả người, còn phải trải qua sư huynh đồng ý, hoặc là đến vi sư huynh chính trị lập trường nhường đường đâu. Hắn bắt đầu suy xét lập trường vấn đề, không phải vì ba cái nam đổ đệ suy xét, càng nhiều thế triệu như hy lo lắng. Tứ hôn ý chỉ hạ lúc sau, tiểu sư muội là trở lại kinh thành tới, vẫn là tiếp tục lưu tại Nam Dương. Nô Hoài tự hỏi, ta tưởng đưa mấy cái hộ viện cho nàng. Khang thời lâm trên mặt lộ ra tươi cười tới. Ta cùng Hoàng thượng cùng Tề Vương thương nghị quá, Tề Vương nói chi vi thật vất vả thi đậu tiến sĩ làng quan, hiện tại mới tiền nhiệm không đến 2 tháng khiến cho nàng trở về, đối nàng bất công. Dù sao đính hôn nghi chính ít nhất đến nửa năm, liền trước làm nàng ở Nam Dương làm chính mình thích làm sự. Cho nên riêng hướng Hoàng thượng cầu tình, làm chi vi ngốc tại Nam Dương. Ta cùng Tề Vương cùng nhau rời đi đại điện. Ở trên đường Tề Vương cùng ta nói. Làm chi vi ngốc tại Nam Dương sẽ càng an toàn. Tiêu địa phương tiểu, tới cái người xa lạ liền dễ dàng bị phát hiện, ngược lại là kinh thành nơi này dễ dàng bị người đục nước béo cỏ, không bằng Nam Dương an toàn. Thấy hai cái đồ đệ mặt lộ vẻ khó hiểu, Khang Thời Lâm giải thích nói, Hoàng thượng tính toán phái ngự vệ đi Nam Dương che chở chi vi. Có ngự vệ ở, chi vi ngốc tại Nam Dương xác thật như tể vương theo như lời, càng thêm an toàn. Ngô Hoài tự cùng cung thành lúc này mới yên lòng. So sánh với nghe thấy cái này tin tức sau Ngô Hoài tự cùng cung thành bình tĩnh, kinh thành những người khác phản ứng liền mãnh liệt nhiều. Nhân chuyển chỉ thái giám đi sầm Quý phi trong cung tuyên đọc thánh chỉ, hậu cung người là cùng Ngô Hoài tự, cung thành không sai biệt lắm thời gian biết tin tức. Tương Dương công chúa kinh giận đan sen, thiếu chút nữa quăng ngã trong tay chúng trà, bị cẩn phi phế đến bên người nàng cung nữ kịp thời ngăn cản. Công chúa Này hành động nếu là chuyển tới Hoàng thượng trong hai, Hoàng thượng tin tưởng ngài là trong lúc vô ý quăng nạ sao. Cung nữ nói, dựa vào cái gì? Nàng có cái gì tư cách khi ta hoàng tẩu? Cả ngày cùng một đám nam nhân quẻ với nhau, không biết tương dương công chúa Dư lại nói, bị cung nữ tức khắc che ở trong miệng. Công chúa, thánh chỉ đã hạ, sự tình đã thành kết cục đã định, có chút lời nói là trăm triệu không thể nói. Cung nữ tận tình khuyên bảo khuyên đủ, ta tương dương công chúa đầy bụng mỉ khuất, không khỏi ô ô mà khóc lên, chạy tiến phòng ngủ bổ nhào vào trên giường, dùng sức mà đấm đánh giường đệm, dựa vào cái gì nàng là có thể gả vương ra, ta lại chỉ có thể gả một cái cái gì đều không phải chân đất. Ô ô, ô. nghĩ đến ngày xưa chính mình khinh thường, coi là cỏ giác nữ nhân trở thành chính mình hoàng tẩu, về sau thậm chí có tư cách khiển trách nàng, nàng liền cảm giác sống không bằng chết. Ban đầu Tương Dương công chúa còn tính toán trở về sau phụ hoàng Tiêu khí, lại trả thủ Triệu Chi Vi đâu. Hiện tại phụ hoàng thế nhưng phái ngự vệ đi thủ nàng, dự tính của nàng xem như hoàn toàn không diễn. Cung nữ thấy thế, không khỏi thở dài. Tương Dương công chúa đính hôn đã có đã hơn 2 tháng, nhưng nàng trước sau trướng mắt phò mã, còn đi theo cẩn phi nương nương nháo quá vài lần, đều bị cẩn phi khiển trách ở. Thứ hôn thánh chỉ đã hạ, há có thể cho đùa. Nếu là đặt trước kia, Nàng thật không nghĩ gả, Cẩn Phi cầu xin Hoàng thượng còn có thể có quay lại đường sống. Nhưng hiện tại Hoàng thượng rất ít tới Cẩn Phi nơi này. Cẩn Phi đi đề, chỉ biết đổi lấy một trận khiển trách cùng càng sâu chăn ghét. Cẩn Phi nghe thấy cái này tin tức, nhưng thật ra thực bình tĩnh. Các nàng mẹ con ở triệu như hy trên tay ăn qua không ít mệt nàng liền biết này nữ tử không đơn giản. Đối với nàng gả cho Hoàng tử nàng một chút cũng không giật mình. Đi xem tương dương. Làm người giám sát chặt chẽ nàng, đừng làm cho nàng lại làm chuyện ngu xuẩn. Nàng dặn giò nói. 703 chương 701 nhị phòng. Chương 701 nhị phòng. Giống nhau tứ hôn, mặc kệ tuy bình bá phủ chủ nhân có ở nhà không, chuyên chỉ thai giám đều chỉ biết đến trong phủ đi tuyên đọc một chút thánh chỉ liền thành. Trong phủ hạ nhân sẽ tự truyền tin đến Nam Dương cùng cô Tô đi. Nhưng tiêu khất vì cấp triệu như hy cùng triệu nguyên Huân dành vinh quang. Cô ý kêu Thái Giám đi Nam Dương cùng cô Tô chuyển chỉ Ngày thứ hai Thái Giám xuất phát trước, tiêu lệnh diễn lại tự mình cho hắn một cái hậu thưởng làm hắn đi Tuy Bình Bá Phủ đi một chuyến. Vì thế không có chủ nhân Tuy Bình Bá Phủ đống nhiên nên đón chuyển chỉ Thái Giám, biết được nhà mình cô nương bị tứ hôn Tề Vương tin tức, tức khắc cử Phủ vui mừng, lưu lại hạ nhân cho Thái Giám một cái phong thưởng lại gọi người đi nhị phòng, Tam phòng đưa tin vui. Nghĩ nghĩ. Bọn họ lại hướng về quốc công phủ cùng mấy cái cô nãi nãi ra tặng tin vui. Tô Thị biết tin tức này, tự nhiên thế triệu như hi cảm thấy cao hứng. Nàng hiện tại cô nhi quả phụ, nhi nữ đều tiểu, còn phải phụ thuộc vào tuy bình bá phụ sống qua. Tuy bình bá phủ càng tốt, nàng nhật tử cũng sẽ càng tốt quá. Nhị phòng người nghe được tứ hôn tin tức, tâm tình lại cực kỳ phức tạp. Đảo không phải không thế triệu như hi cao hứng, mọi người đều là cao hứng. Chỉ là nhớ tới Triệu Như Nhụy cùng Triệu Như Ngữ hai tỷ muội, phụ tử ba người trong lòng liền có nói không nên lời tư vị. Ngũ muội muội như vậy, thật tốt a. Triệu Tĩnh an lẩm bẩm nói. Hắn không đứng ở cái kia độ cao, là sẽ không suy xét thời cuộc. Hắn cảm thấy gả cho vương gia trở thành vương phi, đối với một nữ tử tới nói là vô thượng tôn vinh, cho nên mới có nảy cảm khái. Đúng vậy, Triệu Nguyên Lương nhớ tới lần đầu tiên ở Tiểu Dung Thôn nhìn thấy Triệu như hy tình cảnh. Khi đó hắn cho rằng đây là hắn nữ nhi, đối nàng hoài ái náy cùng đền bù chi tâm. Không nghĩ tới ngắn ngủn hơn 2 năm, nàng thế nhưng thi đậu chẳng nguyên, còn phải gả cho vương ra làm vương phi, đứng ở hắn yêu cầu nhìn lên độ cao. Chuyển chỉ thái giám muốn đi Nam Dương, cho nên đến Tuy Bình bá phủ chuyển chỉ tương đối sớm. Triệu tỉnh lập ở hộ bộ chính là cái bất nhập lưu tiểu quan tự nhiên không có thượng chiều tư cách, lúc này hắn còn ở nhà không có đi thượng nha. Hắn thở dài một hơi, cho nên mặc kệ là nam nữ, đều hẳn là chính mình đi nỗ lực, không cần tổng chờ mong dựa vào người khác. Nhìn xem ngũ muội muội, nhìn nhìn lại tứ tỷ cùng lục muội muội, các nàng khởi điểm không phải không sai biệt lắm, mà là kém đến xa. Ngũ muội muội trước kia ở nông thôn liền bút mực đều đến tình dùng, thưa cũng không có mấy quyển có thể xem. Tứ tỉ cùng lục mội mội lại có cố ý mời đến nữ phu tử dạy dô các nàng. Nhưng nhìn xem các nàng hôm nay thành tựu cùng mỗi người lựa chọn con đường hắn lắc đầu, không có nói thêm gì nữa. Triệu Nguyên Lương có chút thẹt thùng Hắn biết nhi tử không có châm chọc hắn ý tứ, nhưng hắn tổng cảm giác chính mình ngực trúng một mũi tên. Triệu Tinh An trầm mặc một lát, gật gật đầu, đứng lên nói, ngũ mội mội tuy nói thực thông minh, nhưng nàng có thể có hôm nay, nàng nỗ lực mới là mấu chốt nhân tố. Nàng trước nay đều là tay không rời sách, bút không rời tay. Nào khi chúng ta qua đi, nàng không phải đang xem thư chính là ở luyện tự, rất ít có nghỉ tạm thời điểm, càng không cần phải nói chơi đùa. Người như vậy mới đáng giá tể vương điện hạ cầu thú. Không dung tứ tỷ cùng lục muội muội, cái gì đều không làm, cả ngày nghĩ như thế nào gả hảo nhân ra. Kết quả cuối cùng là lại đi cho người ta làm tiếp. Thật là tạo hóa trêu người. Nói hắn đứng lên, nói ta đi đọc sách. Sang năm mùa xuân, ta nhất định phải thi đậu đồng sinh. Kỳ thật hắn mục tiêu là tú tải. Nhưng lo lắng bị phụ thân cùng ca ca nói hắn đua đòi, lúc này mới đem mục tiêu hạ thấp một chút. Rốt cuộc năm nay mùa xuân hắn đồng sinh thí đều thi rớt, không có nói mạnh miệng tư cách. Ta cũng đi thượng nha. Triệu Tĩnh lập cũng ý chí chiến đấu tràn đầy, quyết định muốn càng nỗ lực học tập toán học, trở thành hộ bộ không thể thiếu quan viên. Triệu Nguyên Lương nhìn hai cái nhi tử bóng dáng, hỏi một câu, tin tức này, muốn hay không phải người đi theo các ngươi tứ tỷ cùng lục mội nói. Triệu Tĩnh lập bước chân một đốn, nhìn Triệu Tĩnh ăn liếc mắt một cái. Triệu Tĩnh An túi đầu điểm điểm, hành, cùng các nàng nói một tiếng đi, cũng làm các nàng biết có trí khí nữ tử sẽ được đến cái gì. Nói thật, lúc trước biết được Triệu như ngữ cũng đi cho người ta làm thiếp, nhìn đến nàng lưu lại thư từ khi... Đã chịu đả kích lớn nhất chính là triệu tình an. Hắn vẫn luôn cho rằng triệu như ngữ là hắn song bảo thai muội muội hai người một khối lớn lên, cảm tình quá sâu. Sau lại mặc dù biết triệu như ngữ không phải triệu ra hài tử, hắn vẫn cứ nguyện ý chỉ mình có khả năng che chở nàng. Cứ việc phân ra lúc sau hắn đối triệu như ngữ rất nhiều thất vọng, nhưng nhiều năm như vậy cảm tình là mạn không đi. Hắn thật sự không nghĩ tới triệu như ngữ sẽ lựa chọn như vậy một cái lộ. Triệu như ngữ cùng triệu như nhụy bất đồng Nàng tuy không phải triệu ra thân sinh nữ Nhưng dung mạo so triệu như nhụy xuất sắc Tính cách cũng so nàng hảo Càng là kinh thành nữ tử thư viện học sinh Cầm kỹ lại như vậy hảo Lấy nhị phòng phụ tử tính cách Nàng xuất giá khi của hồi môn tự nhiên là có Chỉ cần nàng nguyện ý Nàng tuyệt đối có thể gả một cái tương đối hảo nhân ra Nhưng nàng cố tình đi cho người ta làm thiếp Một cái cưới chính thê chỉ có một nguyệt liên nạp thiếp nam nhân, có cái gì giá trị nàng đến từ bỏ tôn nghiêm cùng hắn cộng độ cả đời đâu. Triệu Tĩnh an tưởng không rõ. Thấy hai cái nhi tử một cái trở về chính mình sân, một cái ra đại môn, Triệu Nguyên Lương liền đem trong nhà bà tử gọi tới, nói: người kêu phòng bếp làm một ít lục cô nương thích gan điểm tâm, đưa đến Tĩnh Bình vương phủ, thuận tiện đem ngũ cô nương tứ hôn việc nói cho nàng." Bà tử không tình nguyện nói: "Lao ra Tĩnh bình vương phủ người ta nói, lục cô nương chỉ là cái tiếp Bọn họ nói không biết chúng ta trong phủ quy củ như thế nào, dù sao bọn họ vương phủ thiếp là không cho phép cả ngày cùng bên ngoài đệ đồ vật, kêu chúng ta đừng lại hướng bọn họ trong phủ tặng đồ. Bọn họ vương phủ tuy không nói như thế nào cẩm ý đi ngọc thực, ít nhất đói không di nương. Lần trước lao nô lăng là hoa nửa đồng bạc chuẩn bị, một mép đều ma phá, lúc này mới năn nỉ người gác cổng người đem đồ vật tiến dần lên đi. Kết quả còn không có được đến nửa điểm đáp lại. Ngũ cô nương tin vui, lục cô nương đã ở vương phủ, sớm hay muộn là sẽ biết. Ý thì hãy nô xem, không bằng hôm nay cái liền tôi bỏ đi. Triệu nguyên lương đem sắc mặt trầm xuống dưới, sao, ta còn sai xử bất động ngươi đúng không? Ta giao cho nữ nhi của ta tặng đồ đệ tin tức, còn phải kinh ngươi cái láo nô tài đồng ý. Không dám. Bà tử vội vàng quỳ xuống, láo nô chiếu lao ra phân phó đi làm chính là. Chỉ là này chuẩn bị bạc, lao nô một tháng liền như vậy điểm tiền tiêu hàng tháng, còn phải dưỡng ra, thật là lấy không ra. Triệu nguyên lương trừng mắt nàng, khí hảo sau một lúc lâu, lúc này mới bất đắc dĩ mà tử trong lòng ngực móc ra một góc bạc vụn, ném tới bà tử trước mặt, chạy nhanh đi. Đúng vậy bà tử nhặt lên bạc, hành lễ, lúc này mới lui xuống. Triệu nguyên lương đối với nàng bóng dáng phỉ nổ, sơ sơ chính mình trong lòng ngực bạc, vẻ mặt thịt đau. Đại nhi tử quản gia, một tháng liền cho hắn 10 lượng bạc tiền tiêu hàng tháng, hắn ngày thường cũng không dám đi tiểu lầu cùng hắn đám kia hồ bằng cẩu hưu uống rượu, lo lắng ăn nhân ra cần đến mời lại. Hắn này 10 lượng bạc, trừ bỏ chính mình tiêu dùng, có đôi khi còn phải lấy cái không đáng giá tiền trang sức đi hống một hống chính mình tiểu thiếp, đỉnh đầu thật sự là túng quân thật sự. 704 chương 702 triệu như ngữ Chương 702 triệu như ngữ Quả thực không thể dựa vào người khác, còn phải dựa vào chính mình á nếu là chính hắn có bồng lộc, muốn chút bạc còn cần triệu nhi tử dối tay sao. Nghĩ đến đây, triệu nguyên lương lắp đầu, hạ quyết tâm sau này thiếu cấp triệu như ngư tặng đồ. Lộ lan nàng chính mình lựa chọn, quá đến được không cũng chỉ xem nàng mệnh. Bọn họ Úc còn không mang nổi mình Úc, không giúp được nàng. Bà tử đi kêu phòng bếp làm chút điểm tâm, dẫn theo đi Tĩnh bình vương phủ, cầu kiến tứ công tử thiếp thị triệu di nương. Đi đi đi, nhà ta di nương không được người thăm hỏi. Tĩnh Bình Vương phủ người vừa thấy này bà tử, liền tưởng đuổi nàng đi. Vì cái này triệu di nương, nhà hắn Vương Phi chính là đối với tứ công tử đã phát hảo một hồi hỏa, tứ thiếu phu nhân càng là khóc xưng lên đôi mắt, cùng ngày liền ngã bệnh, Vương Phi còn phải cùng nàng nhà mẹ để người bồi không phải, nhưng kêu Tĩnh Bình Vương phủ hảo một cái không mắt mũi. Thiên này triệu ra người không biết điều. Còn lần nữa mà hướng vương phủ đệ chút không đáng giá hai tiền phá điểm tâm, có vẻ nhà nàng cô nương có bao nhiêu quý giá dường như. Thật muốn quý giá, sao chủ động lấy lòng tới cấp người làm thiếp. Hiện tại tỉnh bình vương phủ mãn phủ thượng hạ đối này tân triệu di nương đều cực kỳ bất mãn. Vị này đại ca nhi, là cái dạng này, nhà ta ngũ cô nương bị hoàng thượng tứ hôn Tể vương làm tể vương phi, cho nên trong phủ liền muốn cho ta cấp lục cô nương đưa cái tin. Làm nàng cũng đi theo cao hứng cao hứng Ba tử vội vàng bồi cười nói Nàng lần trước tới đệ đồ vật Hoa 200 văn tiền chuẩn bị Sau khi trở về tìm đại thiếu ra báo hết nợ Lần này nàng cùng lão ra muốn 5 đồng bạc Lại không tính toán lấy nảy tiền tới chuẩn bị Nàng biết Ngũ cô nương tranh đua Sau này chính là thân Vương Phi So tỉnh Bình Vương Phủ quận Vương Phi địa vị còn muốn cao Nghe được nàng lời nói Tĩnh bình vương phủ thế nào cũng phải đem nàng khách khách khí khí mời vào đi không thể, nơi nào còn cần tiêu tiền chuẩn bị. Vẫn là ngũ cô nương tranh đua A tứ cô nương cùng lục cô nương, chính là cam tâm hạ tiện. Quả nhiên, bà tử như vậy vừa nói, tĩnh bình vương phủ cái kia tuổi trẻ người gác cổng cũng không dám lại khiến trách, nửa tin nửa ngờ mà nhìn bà tử, nói, ngươi lời nói chính là thật sự. Ta cùng ngươi nói, nếu là nói dối thánh chỉ, chính là muốn chém đầu. Không riêng chính ngươi, các ngươi mãn phủ chủ tớ đều phải xong đời. Không dám, không dám, ta chính là an gan hùn mật gấu cũng không dám dối truyền thánh chỉ. Ta nói đều là thật sự. Vừa rồi ta tới phía trước, trong cung công công còn đi tuy bình bá phủ tuyên chỉ đâu. Ngươi nếu không tin, đi vào hỏi một chút nhà ngươi chủ tử sẽ biết." Bà tử nói. Thấy bà tử lời thề son sát, nửa điểm không hoảng hốt bộ dáng, người gác cổng tin 7, 8 phần. Muốn thật như vậy, Vị kêu thảo người ngại triệu di nương chỉ sợ muốn xoay người. Nhà mình vương phi địa vị còn so tề vương phi thấp nhất đẳng cấp, càng không cần phải nói tứ thiếu phu nhân nhà mẹ để so với Tĩnh bình vương phủ lại tới kém một đoạn. Một khi triệu di nương đường tỉ đương tể vương phi, triệu di nương địa vị mặc dù so ra kém tứ thiếu phu nhân, lại cũng không kém nhiều ít, vương phi cùng tứ thiếu phu nhân nơi nào còn dám đối triệu di nương ném sắc mặt. Chờ! Hắn ném xuống một câu liền hướng bên trong chạy. Dư lại người gác cổng không dám chậm trễ, thỉnh bà tử vào cửa đại sành ngồi, còn cho nàng thượng một ly trà. Lúc này tĩnh Bình Vương Phi chính nghe vừa mới hạ triều trượng phu nhắc tới việc này, đầy mặt phức tạp. Chẳng lẽ chúng ta khiến cho này tiểu đề tử ở trong phủ nhảy nhót? Nàng không cam lòng điệu đạo. Nếu chịu như ngữ là nàng nhi tử coi trọng, hỏi qua nàng sau lại nạp vào phủ tới. Nàng đối Triệu Như ngựa ý kiến còn không có như vậy lại. Nhưng Triệu Như Ngữ tử cam hạ thiện, thế nhưng dùng sắc đẹp dụ dỗ nàng nhi tử, làm nàng nhi tử gần nàng, chạm vạng dùng đỉnh đầu kiệu nhỏ nâng vào trong phủ. Đêm đó nàng được đến tin tức khi chạy tới nơi, làm nhi tử đem Triệu Như Ngữ đưa trở về. Vẫn luôn thập phần nghe lời nhi tử thế, nhưng ở Triệu Như Ngữ nước mắt thế công hạ ngỗ nghịch nàng, khăng khăng đem Triệu Như Ngữ giữ lại. Cái này làm cho tĩnh bình vương phi đối triệu như ngữ không có nửa điểm hào cảm. Hơn nữa tân cưới con dâu bởi vậy sinh bệnh, nàng còn phải phái người đi thông ra trong phủ nhận lỗi nàng thật là hận thấu triệu như ngữ. Vốn dĩ nàng đều tính toán dùng thủ đoạn tra tấn triệu như ngữ, hiện tại triệu như ngữ đường tỉ thế nhưng bị tứ hôn vì tề vương phi, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật vô luận như thế nào nàng đều không thể đối triệu như ngữ xuống tay. Ngươi nói nàng cũng là kinh thành nữ tử thư viện học sinh, tuy bình bá phủ hàng tức phân ra trước tốt xấu cũng là hầu phủ giáo dưỡng ra tới tiểu thư khuê các, như thế nào liền cam tâm tình nguyện ý không danh không phân mà theo kiệt ca nhi. Nữ nhân này chẳng lẽ thật cùng nàng xuất thân giống nhau, trời sinh mệnh tiện. Tĩnh Bình Vương Phi nói, này đó cũng đừng suy nghĩ, sau này ngươi khách khí đại nàng chính là, chỉ cần không tham ma, ai cũng nói không được chúng ta đi. Tĩnh Bình Vương an ủi thê tử nói. Tĩnh Bình Vương Phi ánh mắt lập lòe một chút, không nói gì. Nàng chính là cha qua, triệu như ngữ cùng tương lai tể Vương Phi triệu như hy, cũng không biết là bởi vì trao đổi thân phận quan hệ, vẫn là khác, hai người giao tình cũng không tốt. Phân ra sau liền càng không có gì lui tới. Triệu như ngữ đắm mình truy lạc mà chạy đến nơi đây tới làm tiểu tiếp nghĩ đến mặc dù triệu như hy nghe nói nàng quá đến không tốt, cũng sẽ không thế nàng suốt đầu. Đương nhiên, Tĩnh Bình Vương Phi tự nhiên sẽ không xuẩn đến sửa trị một cái tiểu thiếp, còn sẽ làm người nhìn ra tới, cho người mượn cớ nông nỗi. Nghe được Hạ Nhân tới báo, Tĩnh Bình Vương Phi liền nói, làm người hảo sinh lãnh kia bà tử đi gặp Triệu Di Nương, khách khách khí khí. Sau này Triệu ra lại gọi người tặng đồ đệ tin, các ngươi chỉ cần bẩm báo ta liền có thể thông hành, không cần khó xử các nàng. Tĩnh Bình Vương nghe xong thê tử như vậy hành sự, vừa lòng gật gật đầu. Bà tử đi vào triệu như ngữ sân khi, nàng đang ở đánh đàn. Lúc trước vì Mỹ Nhân Hoàn, nàng đánh đàn đều phải đạn phun ra, bắt được Mỹ Nhân Hoàn sau nàng không bao giờ nguyện ý chạm vào cầm. Hiện tại tiêu tư kiệt thích nghe nàng tiếng đàn, nàng ở chỗ này đã không thể đi ra cửa đi học, cũng không thể khắp nơi chạy loạn, ngốc tại cái này tiểu viện tử thật sự khó chịu. Vì dài buồn, nàng hiện tại liền lại đánh đàn. Lao nô tới cấp lục cô nương chúc mừng. Bà tử đi vào là được thi lễ, đầy mặt vui mừng địa đạo. Triệu như ngữ sừng sốt hỏi bà tử, khỉ từ lâu tới? Trong lòng chờ đợi triệu tĩnh lập lại thang quan, hoặc là nhị phòng được cái gì thiên đại chỗ tốt? Bá phủ ngũ cô nương, bị hoàng thượng tứ hôn với tề vương, muốn trở thành tề vương phi. Chúc mừng lục cô nương, chúc mừng lục cô nương. Triệu như ngư ngốc lăng ở nơi đó, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Bà tử đem lời nói mới rồi lại lặp lại một lần. Triệu như ngữ. Bà tử thấy triệu như ngữ thần sắc đột biến, trên mặt không những không thấy một kia vui mừng, ngược lại một bộ bị đả kích đến bộ dáng nàng tức khắc điêu môi. Xem ngươi không chịu nổi, vội vàng xuất giá, xem ngươi đắm mình truy lạc, tới cấp người làm thiếp. Hiện tại biết 10 phần sai đi. Vô luận là tứ cô nương vẫn là lục cô nương, chỉ cần ngao đến bây giờ, thác ngũ cô nương phúc. Tuyệt đối có thể kết một môn hảo thân. Hiện tại hai người đều cho người ta làm tiếp, nhà mẹ để lại hiển hách các nàng cũng không chiếm được nhiều ít trô tốt rồi. Chẳng lẽ nhà chồng còn có thể cho các nàng phù chính không thành? Lục cô nương. Nàng ra tiếng kêu một tiếng. Triệu như ngữ phục hồi tinh thần lại, đầy mặt phức tạp mà nhìn bà tử, trong miệng gian nan mà phun ra mấy chữ, thay ta chúc mừng ngũ cô nương. 705 chương 703 tình cảnh gian nan. Trưng 703 tình cảnh gian nan. Dùng hết toàn thân sức lực nói xong câu đó, nàng môi hơi hơi phát run, nước mắt mau nhận không ra muốn đoạt khung mà ra. Nàng vội vàng đứng dậy, chạy chậm vài bước, cũng không quay đầu lại mà tiến buồng trong đi. Phù sơ không có theo vào đi an uổi nàng. Nàng là duy nhất một cái đi theo triệu như ngữ từ triệu phủ mang tiến quận vương phủ Nha hoàn. Thạch ba tử không đi, nàng đến lưu lại nơi này cùng thạch bà tử nói chuyện, cho nàng tiền thưởng. Nàng rôi tay tiến tay háo túi đào đào, sờ soạn cầm mấy cái đồng tiền, do dự một lát lại thả hai quả trở về, đi đến bà tử trước mặt đem tiền nhét vào nàng trong tay, toàn bộ động tác đều là che lốc, căn bản không dám làm người nhìn đến nàng cho bà tử bao nhiêu tiền. Nay trong phòng còn có hai cái tỉnh Bình Vương phủ Nha hoàn. Đảo không phải tỉnh Bình Vương phi cùng tứ thiếu phu nhân không khắc khe các nàng, nguyện ý bắt hạ nhân tới hầu hạ triệu như ngữ. Các nàng đêm này hai cái nha hoàn phải tới, trừ bỏ giám thị các nàng ở ngoài, duy nhất nhiệm vụ chính là châm trọc niệm ai. Này hai cái nhà hoàng đi vào nơi này chuyện gì đều không làm, triệu như ngữ căn bản sai xử bất động các nàng, nhưng kia mồm mép lại động đến cực kỳ cẩn mẫn, nói ra nói khắc nghiệt phải gọi triệu như ngữ chủ tớ hai lúc nào cũng tưởng xé lạn các nàng miệng. Triệu như ngữ đời trước đã làm bình nam hầu phu nhân, thu thập hạ nhân thủ đoạn cũng là có hai hạ Nhưng ở chỗ này nàng một không có tiền hay không có người, nàng muốn kêu người đánh này hai cái nha hoàn miệng đều làm không được. Thiên này hai người vẫn là đánh tiểu cùng tiêu tư kiệt một khối lớn lên, đối tiêu tư kiệt quán sẽ đinh hót, tiêu tư kiệt đối với các nàng ấn tượng thực hảo. Hai người lại thực xe trang, chờ tiêu tư kiệt tới nàng sân khi, nàng hai liền giả bộ một bộ thành thật nghe lời cần mẫn bộ ráng, có đôi khi còn xe trang bị khuất, phản phất triệu như hy chủ tớ khi dễ các nàng dường như. Cái này kêu triệu như ngữ muốn cáo chẳng đều không thể nào cáo khởi. Cho nên hiện tại triệu như ngữ cùng phù sơ nhật tử quá đến muốn nhiều nghẹn khuất liền có bao nhiêu nghẹn khuất. Đa tạ ngươi đi một chuyến. Phù sơ sợ bà tử nhìn đến kia mấy cái tiền đồng ồ nào ra tới, đem tiền tắt sau khi đi qua liền chạy nhanh nói, ta đưa ngươi đi ra ngoài đi. Bà tử chờ phù sơ tay rời đi sau, sơ soạn hai hạ lòng bàn tay năm cái tiền đồng, tức khác sợ ngây người. 5 cái tiền đồng tiền thưởng nàng tự nhiên cũng không phải chưa thấy qua, tuy bình bá phủ cũng không phải kia chờ phú quý đến cực điểm nhân ra. Các nàng này đó làm hạ nhân có đôi khi làm việc làm được thuận chủ nhân tâm ý, chủ nhân liền sẽ cấp mấy cái tiền đồng đánh thưởng các nàng. Nhưng đó là ở trong phủ, các nàng làm đều là chính mình phân nội việc, thả là nhà mình hạ nhân, ngày thường đều có tiền tiêu hàng tháng, nàng làm sự cũng không phải lập công lớn, cấp tiền thưởng không nhiều lắm cũng là hẳn là. Hiện tại nàng chính là đại thật xa từ tuy bình bá phủ đưa điểm tâm đến tĩnh bình vương phủ, đế dày đều đến ma phá mấy tầng, còn phải trải qua tĩnh bình vương phủ hạ nhân đủ loại làm khó dễ, thân mệt tâm cũng mệt mỏi, lại như thế nào triệu như ngự chủ tớ cũng không nên cấp điểm này tiền thưởng. Bất quá nàng có thể bị phái ra tặng đồ, cũng là cái cơ linh. Nàng nhìn đang theo đèn lồng giống nhau nối thẳng thông mà nhìn chầm chầm các nàng hai cái nha hoàn, không nói gì. Xoay người đi theo phủ sơ đi ra môn đi. Hạ bậc thang ra viện môn, thấy bốn phía không ai, phủ sơ mới xin lỗi mà đối bà tử nói, chúng ta cô nương ở chỗ này quá thật sự gian nan, không riêng không có tiền tiêu hàng tháng, ăn đồ ăn đều là sinh, siêu, còn phải lúc nào cũng bị kia hai cái nha hoàn chỉ cây dâu mà mắng cây hệ. Nàng nắm lấy bà tử tay, thạch ma ngươi trở về có thể hay không cùng lao ra cùng đại thiếu gia, nhị thiếu gia nói một câu, Gọi bọn hắn thường xuyên phái người đến xem cô nương. Hiện giờ ngũ cô nương đều thành tể vương phi, tuy nói chúng ta cô nương hiện tại làm thiếp, không thể lại cùng ngũ cô nương làm đứng đắn thân thích. Nhưng chỉ cần chúng ta cần đi lại chút, tĩnh bình vương phủ người xem ở ngũ cô nương trên mặt, liền sẽ không như vậy khó xử cô nương. Nói tới đây, nàng nhịn không được ố ố mà khóc lên. Triệu như ngữ gả tiến sau lại, triệu nguyên lương cùng triệu tĩnh an tuy rằng thực tức giận, nhưng vẫn là nhớ thương nàng. Tiêu này bà tử đưa quá hai lần đồ vật tới. Cũng mặc kệ quá đến nhiều khó, cô nương chưa bao giờ chịu cùng thạch bà tử nói nàng tình cảnh, cũng không cho phép phủ sơ nói. Nàng nói con đường này là nàng chính mình lựa chọn, mặc dù lại khó cũng đến cắn răng đi xuống đi. Gọi người khác biết, không chừng như thế nào cười nhạo nàng đâu. Nhưng phủ sơ nhịn không nổi nữa. Đặc biệt là biết ngũ cô nương phải gả nhập hoàng gia làm tể vương phi lúc sau. Nàng hiện tại thật sâu tự trách cùng hối hận, nàng lúc trước nên liều mạng mà ngăn lại cô nương, hoặc là đem nàng muốn vào Tĩnh Bình Vương phủ làm thiếp tin tức trộm nói cho đại thiếu gia. Kém một tháng a, chỉ kém một tháng. Nếu là cô nương vãn một tháng tiến vào, bởi vì ngũ cô nương quan hệ, nàng là có thể gả một cái người trong sạch, tuyệt đối sẽ không đi nhầm lộ, tới nơi này quá như vậy nhật tử, bị người làm tiện trà tấn. Thạch Ba tử tới 3 lần, mặc dù phù sơ không nói Nàng cũng nhìn ra này chủ tớ hai người tình cảnh. Triệu gia nhị phòng tốt xấu cùng tuy bình bá phủ là một nhà, chưa phân ra trước cũng là huân quý. Mặc dù triệu như ngữ tiến vào làm tiếp, nhưng xem ở cùng là huân quý trên mặt, tĩnh bình vương phủ người lại như thế nào cũng nên làm nàng tiến vào, mặc dù không cho tiến, cũng sẽ khách khách khí khí, nơi nào còn thế nào cũng phải tác đại lượng tiền bạc, nói tấn lời hay mới cho đệ điểm đổ vợ. Nàng gật đầu nói, yên tâm, ta đã biết. Ta trở về liền cùng lao ra cùng đại thiếu gia, nhị thiếu ra nói. Bất quá. Nàng đồng tình mà nhìn phủ sơ liếc mắt một cái, tuy bình bá phủ cùng triệu ra đều là có thiếp, người cũng biết thiếp ở trong phủ là cái tình huống như thế nào, nhà mẹ để nếu là không có trọng đại sự tình, không cho phép thường tới đi lại. Ngũ cô nương xuất giá ít nhất còn có nửa năm thời gian, nếu tính bình vương phủ không cho thể diện, không cho ta tặng đồ lại đây. Lào ra cùng đại thiếu gia cũng lấy nhà hắn không có biện pháp. Phù sơ nhịn nửa ngày nước mắt lập tức liền chạy xuống tới, dùng khăn che miệng lại khóc dòng nói, chẳng lẽ liền không có biện pháp sao? Ta cùng cô nương ở chỗ này thật sự là ngao không nổi nữa. Lào gia cùng nhị thiếu ra chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn cô nương cứ như vậy đi tìm chết. Thạch ba tử thở dài, kỳ thật cũng không phải không có cách nào. Phù sơ ngầng đầu lên, hai mắt đấm lệ tất cả đều là mong đợi ma ma ngươi nói. Nếu là lục cô nương viết phong thư cầu xin ngũ cô nương, là ngũ cô nương phái người cho nàng tặng đồ, nơi này người tất nhiên sẽ không lại khắt khe các ngươi Phù sơ trong mắt quang dần dần diện. Không biết sao, nhà nàng cô nương cùng ngũ cô nương từ gặp mặt khởi liền cho nhau không đối phó. Hai người liền chưa từng có hòa thuận thời điểm, càng đừng nói tỉ mội tình. Trước kia còn chưa phân ra khi đều như vậy. Hiện tại phân ra, nhà mình cô nương lại thành thiếp. Ngũ cô nương cái này tương lai tể vương phi sao có thể tự hạ thân phận lại cùng nhà mình cô nương lui tới. Kia không phải đem chính mình phóng tới tiếp ngang nhau địa vị thượng, thiếu tự trọng sao. Còn nữa, nhà nàng cô nương trời sinh tính hiếu thắng, nàng liền lao ra cùng đại thiếu gia, nhị thiếu gia đều không cho biết tình trạng, sao có thể viết thư đi cầu ngũ cô nương, tự dước lấy nhục đầu. Nàng rũ xuống mắt, một giọt nước mắt nhỏ giọt tới rồi và táo trước thượng. Nàng hành lễ. Đa tạ ma ma đề điểm, ta đã biết. Ta sẽ khuyên cô nương. 706 chương 704 hối hận sao. Chương 704 hối hận sao. Lúc này triệu như ngữ chính ghé vào trên giường, dùng khăn tay che miệng lại không tiếng động mà khóc thốt thít. Nàng đời trước từ khi nhận thức phó vân lãng khởi, đã bị phó vân lãng phủng ở lòng bàn tay. Sau lại gả tiến bình nam hầu phụ, mặc dù bình nam hầu phu nhân hà thị ái cha tấn con Đồng dâu Nhưng phó vân lãng đối nàng toàn tâm toàn ý, nàng lại thành bình nam hầu phu nhân, trong nhà hạ nhân đều nghe nàng lời nói, hạ thị đến ở nhi tử, con dâu thủ hạ kiếm ăn, trừ bỏ nói vài câu khó nghe nói, cũng phiên không ra đa dạng tới. Nàng đời trước vẫn luôn là sống trong nhung lũa tồn tại, chỉ có người khác phủng nàng phần. Trọng sinh lúc sau, nàng tuy từ hầu phủ nhị phong đích nữ biến thành dưỡng nữ, lại phân ra ra tới thành người thường ra dưỡng nữ. Nhưng bởi vì triệu nguyên lương cùng triệu tình an đối nàng giữ gìn, nàng lại là kinh thành nữ tử thư viện học sinh, trong phủ hạ nhân cũng không ai dám đối nàng bất kính, chỉ có triệu như nhụy đối nàng chỉ cây dâu mà mang cây hòe vài câu, nhưng đều không đau không ngứa hơn nữa nàng có kế hoạch của chính mình, cũng không đem này tạm thời nho nhỏ như ý để ở trong lòng. Nhưng hiện tại vào tĩnh bình vương phủ quá như vậy nhật tử, nàng thật chịu đựng không được. Vài câu lời nói lạnh nhạt liền tính, nàng sẽ tạm thời nhẫn mại, yên lặng ghi tạc trong lòng. Chờ về sau nàng trở thành này tòa vương phụ nữ chủ nhân, này hai cái khẩu hạ không tích Đức Nha Hoàn, nàng tất nhiên làm các nàng quá đến sống không bằng chết, hiện tại tôn vinh tĩnh Bình Vương Phi, về sau cũng đến ngưỡng nàng hơi thở sinh hoạt. Nhưng mỗi ngày không phải nửa sống nửa chín, chính là hầu hàm đồ ăn, thật sự kêu nàng chịu đựng không được. Lúc trước nàng biết tới tĩnh Bình Vương Phủ làm thiếp, Triệu nguyên lương phụ tử ba người là tuyệt đối sẽ ngăn trở. Bọn họ sẽ đem nàng nốt ở trong nhà, qua loa thế nàng tìm một môn việc hôn nhân làm nàng gã qua đi. Cho nên nàng là lặng lẽ rời đi triệu gia, chỉ lấy đi rồi thuộc về nàng chính mình tiền riêng cùng trang sức quần áo. Lúc trước vì trang điểm đến Mỹ Mỹ, nàng tiêu tư kiệt nguyện ý bất cứ giá nào đem nàng tiếp vào phủ, nàng ở trong thư viện kiếm chút tiền ấy cơ hồ đều quan hoa, cũng không có cái gì tích tụ. vào Vương phủ Tĩnh Bình Vương Phi cũng không làm người cho nàng tiền tiêu hàng tháng. Cho nên nàng muốn dùng tiền tới chuẩn bị hạ nhân, thắt hạ nhân cho nàng cùng phụ sơ từ bên ngoài mua chút điểm tâm tiền đều không có. Nhật tử quá đến thật sự gian nan. Nếu không có triệu như hy này tin tức chuyển đến, có lẽ nàng còn có thể chống đỡ đi xuống. Nàng lúc trước tiến vào làm tiếp chính là buôn Trấn quốc tướng quân phu nhân vị trí tới. Ở kiếp trước, không bao lâu tĩnh Bình Vương Phủ Thế Tử liền sẽ bệnh chết. Tiêu tư kiệt thành thế tử. Tới rồi sang năm, tỉnh Bình Vương cưới ngựa từ trên ngựa ngã xuống dưới, không chỉ mà chết, tiêu tư kiệt tập tức khi hàng tức nhất đẳng, thành chân quốc tướng quân. hắn nguyên phối thế tử vốn là thể nhược, ở tiêu tư kiệt tập tức sau cũng bệnh chết. Triệu như ngữ trị ủy khuất chính mình vào phủ làm thiếp, chính là cảm thấy bằng chính mình mỹ mạo, nhất định sẽ làm tiêu tư kiệt đem nàng phụ chính. Đại Tấn thiếp chia làm hai loại. Một loại là có bán mình khế nhà hoàn Thanh lâu nữ tử đám người làm thiếp, đây là tiện thiếp, thông mua bán, không được phụ chính, một loại là lương thiếp, ra thế trong sạch, vô bán mình khế, không thông mua bán, chính thê sau khi chết chỉ cần nàng đức hạnh không mệt, trưởng phu liền có thể đem nàng phụ chính. Triệu như ngữ cảm thấy chính mình có thể làm tiêu tư kiệt không mảng mẫu thân cùng thê tử phản đối, khăng khăng đem nàng lưu lại, nàng liền có làm tiêu tư kiệt đỡ nàng vì chính tin tưởng. Chờ nàng lên làm trấn quốc tướng quân phu nhân. Trong kinh thành sở hữu xem nàng chê cười, chào phúng với nàng, đối nàng khinh thường người đều phải bị vả mặt. Đặc biệt là triệu như hy, thông minh lại như thế nào? Sẽ đọc sách lại như thế nào? Hội họa cùng thư pháp tông sư lại như thế nào? Đến lúc đó còn không phải đến trước mặt người khác cung cung kính kính mà cho chính mình hành lễ. Nàng nguồn chứng minh, nữ nhân lại nỗ lực, cũng không bằng gả đến hảo. Nàng Trấn quốc tướng quân phu nhân vị trí. Là triệu như hy nỗ lực cả đời cũng bỏ không thượng độ cao. Thiêu tư kiệt lạm tình hoa tâm lại như thế nào? Chỉ cần nàng sinh hạ nhi tử, chặt chẽ mà ngồi ổn trấn quốc tướng quân phu nhân vị trí, lại làm chính mình bảo trì mỹ mạo, người nam nhân này liền tính ngẫu nhiên có khác dạng tâm tư, cũng không thương phong nhã. Đời trước đối chính mình trung thành và tận tâm, cả đời sủng nàng ái nàng phó vân lãng đều sẽ thay lòng đổi dạng. Nàng còn trông cậy vào một cái đa tình hạt giống đối nàng toàn tâm toàn ý sao. Chỉ cần thân phận địa vị tôn vinh, mặt khác đều là mây bay. Nhưng hiện tại, nàng nghe được cái gì? Triệu như hy phải gả cho tề vương làm tề vương chính phi. Triệu như ngữ trước mắt hiện lên tiêu lệnh diễn kia trường tuấn Mỹ dị thường mặt cùng cao lớn đĩnh bản thân hình, trong lòng tràn ngập ghen ghét cùng tuyệt vọng. Vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Triệu như hi cả ngày ở nam nhân đôi lan bò. Thanh danh đã sớm hư rồi, hoàng thượng là đầu góc bị cửa kẹp sao. Thế nhưng làm chính mình nhi tử cưới như vậy nữ nhân, tiêu lệnh diễn càng là đôi mắt không hảo xử sao. Lúc trước đối mỹ mạo nàng làm như không thấy, vì cái gì sẽ đồng ý cưới triệu như hy. Triệu như hy thành tề vương phi, chính mình mặc dù trăm tay ngàn đắng bò đến chân quốc tướng quân phu nhân vị trí, cũng giống nhau muốn ở nàng trước mặt hành đại lễ đi. Kêu nàng hiện tại bị người phỉ nổ, bị người khinh thường. Quá cả ngày nghe nha hoàng núm mạ, liền cơm đều ăn không đủ no nhật tử, còn có cái gì ý nghĩa? Triệu Như Ngữ nhất thời mơ mảng hồ đồ mà nằm ở trên giường, hai mắt đăm đăm nhìn trướng đỉnh, tâm như cho tàn. Phù Sơ tiễn đi Thạch bà tử, trở lại trong phòng thời điểm, liền nhìn đến Triệu Như Ngữ dáng vẻ này. Ngoài phòng hai cái nha hoàng nhưng thật ra thái độ khác thường mà an tĩnh, không có mở miệng châm chọc cô nương. Phù ngồi vào mép giường, suy nghĩ sau một lúc lâu, Mới đã mở miệng, cô nương, không bằng ngươi viết phong thư đi cấp ngũ cô nương, cho nàng nói một tiếng hỉ. Thứ cô nương tất nhiên sẽ viết thư tặng đồ. Chờ ngũ cô nương cho nàng hồi âm đắp lễ, nàng không chừng như thế nào gây sóng gió đâu. Nàng cũng mặc kệ ngũ cô nương thấy thế nào nàng, chỉ cần được chỗ tốt, làm nàng ở Bình Nam Hồ phủ tình cảnh tốt một chút, nàng nhất định sẽ làm như vậy. Đến lúc đó, không chuẩn nàng còn sẽ phái người tới ngải trước mặt khoe khoang. Phù sơ là cái tử tâm nhãn thả tâm tư cực chính nha đầu, trước kia nàng là sẽ không nói loại này lời nói. Nhưng Triệu Như ngữ khoảng thời gian trước thao tác cùng Tĩnh Bình Vương phủ sinh hoạt, làm nàng nhanh chóng trưởng thành lên. Nàng hiện tại biết nên khuyên như thế nào nhà mình cô nương. Tiêu Triệu Như ngữ hướng Triệu Như hi cú đầu, nàng không đến tuyệt cảnh tuyệt đối là không chịu. Nhưng nếu dùng tứ cô nương kích thích nàng, không chuẩn là có thể đạt tới mục đích. Chịu như ngữ vẫn mở to mắt, nhìn chướng đỉnh Biểu tình không có chút nào biến hóa. Phù sơ nóng nảy, thấp gọi một tiếng, cô nương. Yên tâm. Triệu như ngữ giọng nói bởi vì khóc thút thít trở nên hơi hơi khẳng khẳng. Các nàng sẽ không lại khó xử chúng ta, ngươi không gặp bên ngoài cũng chưa động tính sao. Phù sơ theo bản năng nghiêng thai nghe xong một chút bên ngoài động tĩnh Phục hồi tinh thần lại, nàng nhìn triệu như ngữ liếc mắt một cái. Chính là, liền tính không vì khó, cũng hảo không đến chạy đi đâu. Triệu như ngữ không có nói nữa. Phù sơ trên giường ngồi trong chốc lát, chậm dại đứng dậy, đi ra ngoài. Nghe phù sơ rất nhỏ tiếng bước chân ra cửa, triệu như ngữ xoay người lên, đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống. Nàng vương tay, vuốt trong gương chính mình mỹ lệ mặt, trong lòng dần dần bị khơi dậy ý chí chiến đấu. Nếu tình huống không thể thay đổi, vậy như vậy đi xuống đi thôi. Liên tính triệu như hy gả cho tề vương làm chính phi lại như thế nào. nếu nàng không được xuống ái Không con, mà chính mình đã được sủng ái lại có tử, thắng lợi một phương vẫn là nàng không phải sao. Thả chờ xem đi. 707 chương 705 Nam Dương tuyến chỉ Chương 705 Nam Dương tuyến chỉ Ở trong cung có thể hết khổ thái giám đều là nhân tinh chung nhân tinh. Đặng công công biết vô luận là tề vương vẫn là tương lai tề vương phi triệu như hy, đều là triệu hoàng thượng yêu thích. hắn đặc biệt nguyện ý cấp này đối vị hôn phu thê bán một cái hảo. Cho nên hắn sáng sớm liền chạy tới Tuy Bình Bá Phủ Tuyên chỉ sau, liền trực tiếp ra khỏi thành, ra roi thúc ngựa, thẳng đến Nam Dương. Hắn tính toán ở nha môn hạ nhà phía trước đuổi tới Nam Dương, đi châu nhà tuyên đọc thánh chỉ Như thế vinh quang sự tình, nếu chỉ là chú thị, triệu như hy cùng hạ nhân triệu phủ tuyên độc, không phải cẩm ý ý dạ hành sao. Cần thiết đến làm châu nhà trên giới đều biết triệu như hy tân thân phận. Nàng chính là tương lai tề vương phi. Hoàng gia tức phụ, những người này hẳn là đối nàng càng thêm cung kính mới là Khó khăn lắm đuổi ở buổi sáng hạ nha trước, đặng công công đoàn người vào Nam Dương Thành, khoái mã tới rồi châu nhà. Trong nhà môn, đại gia chính thu thập đồ vật, chuẩn bị về nhà, liền thấy thủ vệ nha dịch té ngã lộn nhào mà vào được, lắp bắp mà đối đang chuẩn bị xuống bậc thang lưu hành vũ nói, đại, đại nhân, cửa tới cái công công, nói, nói là tới tuyên đọc thánh, thánh chỉ. Lưu Hoành Vũ dưới chân lào đảo một tiếng, thiếu chút nữa từ bậc thang nga xuống, may mắn bị hạ nhân cấp đỡ. Đang chuẩn bị bước ra ngạch cửa Thái Diệu Tông một chân ở ngoài cửa, một chân ở trong môn, cũng sưng sờ ở nơi đó. Bọn họ sống lớn như vậy, còn không có bị tuyên quá thánh chỉ đâu, cũng chưa thấy qua công công loại này sinh vật. Thái Diệu Tông tuy nói là thái tử nhất phái, nhưng chỉ là cái tiểu lâu la, căn bản không có tư cách thấy thái tử. Bọn họ Ly Hoàng thượng cùng trong cung người gần nhất một lần, chính là thi đình thời điểm. "Mau, mau mời." Lưu Hoành Vũ nói, hận không thể cấp này nha dịch một cái tát. "Đây chính là thánh chỉ a, ai dám giảm mạo? Công công cũng không phải ai có thể giả trang." Này đó nha dịch lại là như vậy không ánh mắt, dám can đảm đem người ngăn ở ngoài cửa không cho tiến vào, quả thực tức chết hắn. Nói hắn cũng mặc kệ nha dịch, bước nhanh hướng ra ngoài đi đến chuẩn bị tự mình đi đem người cấp mời vào tới. Cũng may báo tin nhà dịch có điểm lăng, một cái khác nha dịch đối mặt đứng ở nha môn cửa thái giám cùng một đám ngự vệ, tổng cảm giác cả người đều không thoải mái. Đây chính là bên người hoàng thượng người A, hơn nữa là tới tuyên đọc thánh chỉ, liền giống như hoàng thượng đích thân tới. Bọn họ như vậy ngăn đón không cho tiến, còn phải cấp một cái châu đồng chi thông bẩm, cần đến hắn đồng ý mới có thể tiến, thật sự hào sao. Nghĩ nghĩ, Hắn liền thỉnh này nhóm người tiến bảo, vừa lúc gặp được nên ra tới Lưu Hoành Vũ. Đây là chúng ta tri châu Lưu Đại Nhân. Nha dịch vội vàng giới thiệu nói. Hạ quan Lưu Hoành Vũ, không biết công công như thế nào xưng hô. Lưu Hoành Vũ cười làm vai trào, lại cùng ngự vệ nhóm chào hỏi, các vị vất vả. Đặng công công banh một khuôn mặt, đã ở bạo tàu bên cạnh. Nếu không phải Lưu Hoành Vũ là triệu như hy thượng quan cùng đồng liêu. Xem ở triệu như hi trên mặt phải cho lưu hành vũ điểm mặt mũi, đặng công công nơi nào sẽ thành thành thật thật ở bị nha dịch ngăn ở bên ngoài, đã sớm báo nổi. Hắn đại biểu chính là hoàng thượng. Thánh chỉ tới rồi, nha dịch thế nhưng liền môn đều không cho tiến, còn phải làm cho bọn họ chờ ở nơi này chờ thông bẩm. Hắn làm lâu như vậy tuyên chỉ thái giám tới nay còn không có chịu quá loại này đãi ngộ đâu. Kinh thành nhiều ít hào môn vọng tộc cũng không dám làm như vậy. Tuy rằng không có nháo, nhưng hắn trong lòng lao đại không cao hứng, cũng tưởng thế triệu như hy chèn ép một chút lưu hoành Vũ khi thế. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười mà đối lưu hoành vụ nói, lưu đại nhân này nha môn thủ đến lao à, nhà ta ở kinh thành tuyên trì 7, 8 năm, còn chưa từng có bị ngăn ở ngoài cửa quá. Đây là đại cô nương lên kiệu lần đầu, xem ra đến đem lưu đại nhân phái đi biên quan thủ thành mới được. Như thế, chúng ta biên giới liền vô ưu Lưu Hoành Vũ toàn thân đổ mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa quỷ đến trên mặt đất. Hán bài trừ một cái so với khóc còn khó coi hơn cười cười, giải thích nói, tiểu địa phương Nha Dịch chưa hiểu việc đời, không hiểu quy củ, không biết hẳn là trực tiếp thỉnh công công vào cửa, còn thỉnh công công thứ lỗi. Tới báo tin cái kêu Nha Dịch lúc này mới phản ứng lại đây, bùng một tiếng quỷ đến trên mặt đất, đối đặng công công nói, công công thứ tội. Tiểu nhân! Tiểu nhân thật không phải cố ý tiểu nhân chỉ là vẫn luôn không biết như thế nào cho phải. Một cái khác cũng quỷ xuống xin tha. Đặng công công không có lại để ý đến bọn họ, lập tức vào nha môn, tới rồi trong viện liền bất động, hỏi, triệu chi vi triệu đại nhân chính là tại đây làm quan. Nhà ta hôm nay cố ý từ kinh thành tới, là tới cấp triệu đại nhân tuyên chỉ. Thái Diệu Tông vẫn luôn ở suy đoán đặng công công tới ban cái gì chỉ. Lúc này nghe được hắn hỏi triệu như hy trong lòng tức khắc sinh ra một cổ cảm giác không ổn tới. Mặc kệ này thánh chỉ là cùng tề vương có quan hệ, vẫn là hoàng thượng hạ chỉ điều triệu như hy nhập kinh làng quan, xem này thái giám muốn dĩ vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ, nhưng nhắc tới đến triệu như hy liền đầy mặt xuân phong ấm áp thánh chỉ đối triệu như hy tuyệt đối là chuyện tốt. Triệu như hy sơ tới khi hắn nhưng khó xử quá triệu như hi không ít lần. Tuy nói sau lại hắn phục mềm, hai bên cũng coi như hòa hảo. Nhưng Triệu Như Hi một khi đã thế, không chuẩn liền sẽ trả thù với hắn. Hắn trong lòng thấp hỏm, thân thể thượng lại hành động cực nhanh, vội vàng xoay người thượng bậc thang, vọt vào Triệu Như Hi trong phòng đi, "Hô, Triệu đại nhân, trong cung người tới cho ngài tuyên chỉ." Hắn so Triệu Như Hi lớn không ngừng một vòng, lại là đồng cấp quan nhi, ngày thường không lấy tiền bối tự cho mình là liền không tội, tuyệt đối sẽ không đối Triệu Như Hi dùng tính sưng. Nhưng này quấn lên Hắn liền kính xương đều ra tới Chu Xuân cùng mã thắng mấy người Trong khoảng thời gian này đều ở vội tiểu phương sự Triệu Như Hy bên người vẫn mang theo hạng minh Lục Vân ba người Này ba người là làm hộ vệ xuất thân Bọn họ duy nhất nhiệm vụ chính là bảo hộ chủ tử an toàn Sẽ không giống Chu Xuân đám người như vậy hái lo chuyện bao đồng Bởi vậy Lưu Hoành Vũ đi ra ngoài một chuyến Đem đặng công công đám người tiếp tiến vào Chuyên tâm làm việc Triệu Như Hy cũng không biết Hạng Minh đám người cũng không để ý tới, chỉ cho rằng tới rồi hạ nha thời gian, mọi người đều đi ra ngoài, cho nên bên ngoài có chút ồn ảo. Lại không nghĩ ngày thường bưng cái giá thái rượu tông thế nhưng cùng bao đầu tiểu tử giống nhau vọt vào tới, còn ồn ảo nói tuyên chỉ, ba người giật mình, đều nhìn về phía Triệu Như Hy. Triệu Như Hy đang ở cho nàng thủy lợi đồ kết thúc, cuối cùng này bút nếu là ra kém tử, nàng chỉnh trương đồ đều đến trong họa. Bởi vậy Thái Diệu Tông cấp giống giống mà tiến vào, nàng căn bản không để ý tới, ổn định tâm thần, sắc mặt không có chút nào biến hóa, trên tay vững vàng mà đem cuối cùng một nét bút xong, còn quan sát liếc mắt một cái, lúc này mới đem bút phóng tới giá bút thượng, ngẩn đầu lên hỏi, "Thái đại nhân, ngươi vừa rồi nói cái gì?" Thái Diệu Tông đối với Triệu Như Hin này Thái Sơn sập trước mặt mà sắc không thay đổi giá thức làm cho rất là chịu phục. Hắn thái độ cực hảo đem lời nói lặp lại một lần, Lại dùng lấy lòng ngự khi nhắc nhở nói, triệu đại nhân mau đi đi. Như vậy nhiệt tiên, đặng công công đại thật xa từ kinh thành tới, chờ lâu rồi nếu là sinh khí liền phiền thoái. Triệu như hy nhúng mày. Nàng cho rằng thánh chỉ hẳn là không nhanh như vậy, còn phải chuyển vài đạo cong, không nghĩ tới hôm qua tiêu lệnh diễn mới hồi kinh thành, hôm nay thánh chỉ đã đi xuống. Đa tạ thái đại nhân nhắc nhở. Triệu như hy nói, bước nhanh đi ra ngoài. Liền thấy trong cung truyền tuyên thái giám đặng công công chính diện vô biểu tình mà đứng ở trong viện dưới bóng cây, Lưu Hành Vũ cười nịnh nọt đang nói cái gì. Mà bên cạnh, bọn Nha dịch đang ở lý lợi chỉ huy và táo dâng hương án lưu hương. 708 chương 706 may mắn. Chương 706 may mắn. Triệu như hy bước nhanh hạ bậc thang, thật xa liền triệu đặng công công vừa chắp tay, cười nói, Đặng công công, lao ngươi ở xa tới, làm ngươi đợi lâu, thật là xin lỗi. Vừa rồi còn bản một khuôn mặt đặng công công nhìn đến Triệu Như Hi, tức khắc cười thành một đóa hoa, "Ha ha, Triệu đại nhân ngài nói nói gì vậy? Nô tài chính là ăn này chén cơm, nói cái gì đúng hay không được nói, Triệu đại nhân lời này chính là muốn chiết sát Lao nô." "Đại nhân một lòng vì công, tới rồi hạ nha thời gian còn ở làm việc, Lao nô hồi kinh đi tất nhiên bẩm báo hoàng thượng." Nghe được này đối thoại, Lưu Hoành Vũ đẩy mặt phức tạp. Vừa rồi Thái Diệu Tông đi vào kêu Triệu Như Hi, Hắn ở bên ngoài bồi Đặng Công Công hắn huyền, có biết vị này Đặng Công Công cũng không phải cái bình dị gần gũi dễ nói chuyện người. Hắn bản mặt lệnh, căn bản không phản ứng người, nhậm ngươi nói cái gì hắn đều không để ý tới. Mặt khác Đặng Công Công tuy là thái giám, nhưng đối diện hắn cái này mệnh quan triều đỉnh khi Đặng Công Công cũng đều tự xưng ta, thái độ không tiêu ngạo không siềm định, cũng không cảm thấy chính mình hẳn là thấp bọn họ này đó quan viên nhất đẳng. Nhưng hiện tại đối mặt triệu như hy. Đặng công công như là thay đổi một người giống nhau, một ngụm một cái nô tài, một ngụm một cái ngải, này khác nhau đối đãi không cần quá rõ ràng. Thấy triệu như hy đi đến phủ cận, đặng công công cười nói, triệu đại nhân, ngài tiếp chỉ đi. Nói, hắn đi đến bàn thờ trước, lấy ra thánh chỉ. Triệu như hy trong phòng là có thanh phong đám người làm đệm, lục vân nhưng thật ra cơ linh, nghe được triệu như hy muốn tiếp thánh chỉ, ra cửa trước liền thuận tay sờ soạn một cái cầm ở trong tay. Lúc này đúng lúc đem đệm phóng tới Triệu Như Hy trước mặt. Triệu Như Hy sắp quỳ xuống tư thế dừng một chút, lúc này mới ở mềm mại cái đệm thượng quỳ xuống. Tuy nói Thánh chỉ là cấp cho Triệu Như Hy, nhưng ở đây người, mặc kệ là Lưu Hoành Vũ vẫn là lục bộ trong phòng để lại, nha dịch đều toàn bộ quỳ xuống. Chỉ là những người này hạ nhân đều cố khiếp sợ tò mò đi, nơi nào giống lục vân như vậy cơ linh. Càng không có chút nào tiếp chỉ kinh nghiệm. Bởi vậy từ lưu hoành vũ cho tới nha dịch, tất cả đều là quỷ gối gập gần thậm chí còn có hòn đá nhỏ trong viện. Đặng công công thấy mọi người đều quỷ xuống, đem thánh chỉ mở ra, lớn tiếng đọc nói, phụ thiên thừa vận hoàng đế chiếu rằng, tư có tuy bình bá phủ triệu như hy triệu chi vi nhàn thuộc hào phóng, ôn lương đôn hậu, phẩm mạo xuất chúng tài hoa hơn người, vì thiên hạ nữ tử chi mẫu mực, chấm cùng nghe chi cực duyệt. Nay hoàng ngũ tử tề vương tiêu lệnh diễn năm đã 18. Thích đón dâu là lúc, đương chọn hiền nữ cùng xứng. Giá trị triệu như hy đái vũ khuê trùng, cùng hoàng ngũ tử tể vương có thể nói thiên thiết điệu tạo, vì thành giai nhân chi Mỹ, đặc đem nhự đính hôn hoàng ngũ tử tể vương vì vương phi. Hết thể lễ nghi, giao tử lễ bộ cùng khâm thiên giám giám chính cộng đồng xử lý, chọn ngày tốt thành hôn. Khâm thử, triệu như hy túi đầu, chờ hắn niệm xong, liền hành lễ, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thằng ngơ ngác quỷ gối nơi đó còn lại người, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh giống nhau, cũng chạy nhanh đi theo hành lễ, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đặng công công đem thánh chỉ quân lên, giao cho triệu như hi, cười đến vẻ mặt nếp gấp, tể vương phi, nô tải tại đây chúc mừng ngài. Nói, triệu triệu như hy hành lễ. Cùng hắn cùng nhau tới ngự vệ đều không lưng hướng triệu như hy hành lễ. Lý lợi có thể so lưu hành vũ, thái diệu tông cơ linh nhiều. Thấy Lưu Hoành Vũ hai người vẻ mặt trong gió hôn đột, còn không có phản ứng lại đây bộ ráng, hắn chạy nhanh cung cong lưng đi, cấp triệu như hy thật sâu làm vái chào lớn tiếng nói, chúc mừng Tề Vương Phi, chúc mừng Tề Vương Phi. Những người khác cũng chạy nhanh học theo, cũng hành lễ chúc mừng. Lưu Hoành Vũ cùng Thái Diệu Tông lúc này mới chạy nhanh hành lễ, trong lòng cực kỳ phức tạp. Lưu Hoành Vũ là không nghĩ tới điểm này, tuy là hôm qua Tề Vương đến đây, hắn hướng Nam Nữ Phương diện nghị nghĩ. Nhưng thật sự không nghĩ tới hôm nay triệu như hy liền lắc mình biến hóa trở thành tề vương phi. Thái Diệu Tông mặc dù nghĩ tới, cũng có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe được thánh chỉ, hắn vẫn cứ dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn cùng Trần Khang còn từng nghĩ tới muốn ở nam nữ việc thượng làm văn, bại hoại triệu như hy thanh danh, làm nàng ở chỗ này ngốc không đi xuống, sám xịt mà lăn trở về kinh thành chờ gà trong đâu. Không nghĩ tới hiện tại thế nhưng trở thành hoàng gia người. Lúc ấy là cố kỵ ngô hoài tự cùng ngô tông trả thù, cùng với triệu như hy hiển lộ ra tới một bộ không dễ chọc cường thế, bọn họ mới không dám hành động thiếu suy nghĩ, cuối cùng trực tiếp phục mềm. Ngắm lại chính mình lúc trước ý tưởng, Thái Diệu Tông liền cảm giác chính mình người một nhà ở sinh tử bên cạnh đi rồi một chuyến. Đứng ở trong một góc trần khang cũng có nảy chờ ý tưởng, âm thầm may mắn chính mình không cùng Thái Diệu Tông một con đường đi tới cuối, mà là lựa chọn một cái chính xác lộ. Đà tạ đại gia, triệu như hy cho bọn hắn bào quanh đáp lễ lại. Nàng nhìn về phía Đặng Công Công, Hoàng thượng nhưng còn có cái gì ý chỉ? Tuyên ta lập tức hồi kinh sao. Hoàng thượng nói Vương Phi là triều đình quan viên, không phải kia chờ đợi tự khuê trung bình thường nữ tử có thể so sánh. Ở thành thân phía trước, Vương Phi vẫn cứ tại đây làm quan đó là. Đặng Công Công cười nói, triệu như hy cao hứng lên, triều kinh thành phương hướng hành lễ. Đa tạ Hoàng thượng ân điện, Lưu Hoành Vũ, Thái Diệu tông đám người cảm giác rất khói dị, tựa hồ vừa rồi nghe được chính mình trở thành tề vương phi, triệu như hy đều không có hiện tại như vậy cao hứng. Bất quá nhân ra có lẽ đã sớm biết sẽ có đạo thánh chỉ này, không kinh ngạc cũng ở tình lý bên trong. Nghĩ kế tiếp ít nhất nửa năm, còn phải cùng tương lai tề vương phi ở bên nhau làng quan, toàn bộ châu nha đều ở Hoàng thượng trọng điểm chú ý dưới. Tề vương càng là thường thường đều đến tới nơi này đánh vừa chuyển, Lưu Hoành Vũ cùng Thái Diệu Tông, Lý Lợi đám người cả người đều cảm giác không hảo. Bị cao tầng chú ý nhật tử, liền cùng dẫm dây thép dường như, không dùng có nửa điểm sai lầm. Cuộc sống này thật sự là quá khổ sở. Lưu Hoành Vũ, Thái Diệu Tông nghĩ đến như thế nào không làm lỗi, Lý Lợi ở cao hứng rất nhiều, còn lại là ở suy nghĩ như thế nào biểu hiện chính mình, hảo có thể vào cao tầng mắt. Về sau không chuẩn có cơ hội liền sẽ để bạt để bạt hắn. Phải biết rằng hắn chính là sớm nhất cấp tương lai tể vương phi đệ cành ô lưu. Triệu như hi cũng không biết những người này tâm tư khác nhau, nàng đối đặng công công nói, công công cùng chúng ngự vệ vất vả. Không bằng đến nhà mình đi nghỉ một chút, ăn đốn cơm soảng. Lưu Hoành vũ lúc này nhưng thật ra cơ linh lên. Triệu như hi trong nhà cũng chỉ có nàng mẫu thân cùng một ít hạ nhân, không có nam chủ nhân đại khách thật là không có phương tiện. Đặng công công tuy là thái giám, nhưng ngự vệ nhóm lại đều là nam tử, vẫn là từ bọn họ tới tiếp đái hảo. Hắn nói, công công đám người là vì công sự mà đến, tự nhiên hẳn là từ nha môn tiếp đãi Không bằng đi thêm phúc lâu, thần chờ tương bồi. Đặng công công cũng nghĩ đến triệu phủ tình huống, gật đầu nói, thành, vậy thêm phúc lâu đi. Bất quá cũng không cần nha môn mời khách, chính chúng ta trả tiền đó là... Tiếp như thế nào thành lưu hoành Vũ khách khi nói. Hạ Minh, người đi đài thọ. Triệu Như Hi mở miệng nói, đặng công công vì ta đường xa mà đến, lý nên tử ta tới tiếp đãi. Ha ha, vậy quay giày vương phi một đốn. Cơm nước xong, chúng ta còn phải đi cô tô một chuyến, cấp lệnh tôn tuyên đọc thánh chỉ. Hoàng thượng nói, lệnh tôn là một nhà chi chủ, vương phi việc hôn nhân cần đến hắn biết được. 709 chương 707 bố trí. Trương 707 bố trí, Hoàng thượng Long Ân, Chi Vi vô cùng cảm kích. Triệu Như Hy lại chiều kinh thành phương hướng chấp tay, lại nói, Đặng Công Công vất vả. Nàng cũng biết, chuyên chỉ sẽ chỉ ở kinh thành truyền. Hiện giờ Đặng Công Công nguyện ý vất vả như vậy, chạy đến Nam Dương lại đi Cô Tô, tất cả đều là tiêu khất đối tiêu lệnh diễn cùng nàng coi trọng. Lưu Hoành Vũ đám người cũng có đồng cảm. Lưu Hành Vũ cùng Lý Lợi càng thêm cảm thấy chính mình nhanh trong quyết định chạm hướng triệu như hi bên này là cỡ nào anh Minh quyết sách. Đặng công công lại chiều phía sau nhìn thoáng qua, đối đứng ở hắn phía sau hai người làm cái thủ thế, đây là Trương Thao, đây là Quách Thành, đều là trước mặt Hoàng thượng ngự vệ, thường xuyên đi theo bên người Hoàng thượng, trong triều đại thần đều nhận được. Hoàng thượng nói, triều đại nhân thân là nữ tử, lại vì triều đình vất vả, đặc biệt khó được. Thế nhân đối nữ tử thanh danh từ trước đến nay coi trọng, hiện triệu đại nhân trở thành hoàng gia con dâu, thế nhân đối ngài sẽ càng thêm trách móc nặng nghề cầu toàn. Này hai gã ngự vệ hoàng thượng đặc ban cho ngươi, gặp được bọn đạo trích hạng người khi nhất định có thể hộ triệu đại nhân chu toàn. Đặng công công nói chuyện là cực chú ý. Tiêu khất cấp triệu như hy đương ngự vệ, lúc này nếu xưng nàng vì vương phi, liền cho người ta một loại rất quái dị cảm giác, công công cấp con dâu đưa hộ vệ. Làm người nghĩ như thế nào đều cảm thấy không hợp khẩu vị. Nhưng nếu là hoàng đế cho chính mình thần tử đưa hộ vệ, vậy không có gì vấn đề. Đại gia nghe xong lời này cũng sẽ không hướng kia phương hướng suy nghĩ. Cho nên hắn đằng trước xương triệu như hy vì vương phi, hiện tại lại xương triệu đại nhân. Nếu không phải đặc biệt nhảy bén người, còn nghe không ra này trong đó đạo đạo. Triệu như hy đầy mặt kinh hỉ, lại chiều kinh thành phương hướng lại bái tạ ân, đa tạ hoàng thượng lân điển. Đãi nàng đứng dậy, hai vị ngự vệ tiến lên chào hỏi, Trương Thao, Quách Thành, gặp qua Vương Phi. Miễn lễ, triệu như hy không tiêu ngạo không xỉm lịnh mà nâng nâng tay. Hai người đứng dậy, triệu như hy quay đầu tới nhìn về phía đẳng công công, công công vừa rồi nói, nhị vị ngự vệ là Hoàng thượng ban cho ta. Ta muốn hỏi một chút, nhị vị ngự vệ nghe lệnh với ai? Mọi người, không khí tức khắc có nhất thời đọc lại. Hoàng thượng ban ân. Đây là lớn lao ân điển, mặc kệ người nào đều chỉ biết kinh sợ mà nhận lấy, không dám hỏi nhiều một câu. Đối với này hai gã ngự vệ cũng sẽ khách khách khí khí. Tuy không đến mức tôn sùng là thượng tân, nhưng tuyệt đối sẽ không giống sai sử chính mình thủ hạ giống nhau sai sử bọn họ. Mặc kệ lúc trước hoàng thượng là nói như thế nào, mọi người đều sẽ đem bọn họ chủ tử trở thành hoàng thượng, mà không phải chính mình. Nhưng triệu như hy lại như vậy hỏi, đây là không hiểu chuyện đâu. Vẫn là lá gan quá lớn, đối hoàng gia không có quá nhiều kính sợ chi tâm. Triệu Như Hi hỏi những lời này, ánh mắt dừng ở Đặng Công Công cùng Trương Thao, Quách Thành trên mặt. Nàng muốn nhìn một chút những người này theo bản năng phản ứng. Trương Thao, Quách Thành trên mặt có một tiêu mờ mịt, tất cả đều quay đầu đi nhìn về phía Đặng Công Công, nghĩ đến chính bọn họ cũng không biết như thế nào cho chính mình tân thân phận tiến hành định vị. Đặng Công Công là người, bất quá thực mô liền phản ứng lại đây. Ha ha ha ha! Nô Tài có thể nói triệu đại nhân thật không hổ cùng Tề Vương Điện Hạ là vị hôn phu thế sao? Nhị vị hỏi nói quả thực giống nhau như lúc ca lúc ấy hoàng thượng cùng khô một tiên sinh thương nghị nhị vị việc hôn nhân khi, hoàng thượng cố ý đem Tề Vương Điện Hạ kêu đi. Nói đến ban ngài ngự vệ thời điểm, Tề Vương Điện Hạ cũng hỏi qua vấn đề này. hắn dơ tay triều kinh thành cùng cùng, hoàng thượng nói, triệu đại nhân tuy còn chưa cùng Tề Vương Điện Hạ thành thân. Tứ hôn ý chỉ đã hạ, đã là hoàng gia người. Triệu đại nhân bên người có ngự vệ là hẳn là ứng phân. Trương thao, quách thành nhị vị đã ban cho triệu đại nhân, tự nhiên nghe lệnh với triệu đại nhân. Sau này triệu đại nhân cùng tề vương điện hạ thành thân, bọn họ liền thuộc sở hữu với tề vương phủ. Hán nịch ngậm mà nháy mắt, hoàng thượng nói, đến nỗi đến lúc đó bọn họ là nghe lệnh với tề vương vẫn là nghe lệnh với tề vương phi, vậy đến nhị vị chính mình đi thương nghị, ha ha ha. Lưu hành vũ đám người cũng chạy nhanh cổ động mà nở nụ cười. Trương Thao, Quách Thành vội vàng một lần nữa đối triệu như hy hành lễ, thuộc hạ gặp qua chủ tử. Nay thi lễ cùng vừa rồi, tính chất hoàn toàn bất đồng. Châu Nha Đại gia đối triệu như hy thái độ lại có biến hóa. Vị này triệu đại nhân không riêng đối bọn họ lợi hại, đối với hoàng gia người cũng lợi hại, thế nhưng một chút cũng không e ngại hoàng gia. Xem ra cũng chỉ có như vậy cô nương, mới có thể gả tiến hoàng gia. Trở thành hoàng gia tức phụ Bọn họ cùng này so sánh Chỉ là từ tâm tính thượng liền kém xa Trần Khang nhìn đứng ở đám người trung gian Vẫn luôn bị trở thành tiêu điểm triệu như hy Nội tâm thẳng thở dài Hắn nếu là ngay từ đầu liền không đi theo thái diệu tông nhằm vào triệu như hy Mà là giống lý lợi giống nhau Trực tiếp hướng triệu như hy kỳ hảo Triệu như hy khe hở ngón tay lẩu một chút nho nhỏ tài nguyên Liền đủ hắn con cháu hưởng dụng bất tận Không nói sao Chỉ cần trở thành triệu như hy môn hạ một cái sai xử người, này quyền thế liền không thể so thái rượu tông kém. Đáng tiếc cơ hội như vậy bị hắn buông tha, còn đắc tội triệu như hi Bất quá hiện tại kỳ hảo còn không muộn. Liên tính lấy lòng không được triệu như hi có thể làm nàng không hề ghi hận, cũng thực không tồi. Hắn nhìn nhìn trong nhà môn vây xem mọi người, triều chính mình tùy tùng vây vây tay, từ trong đám người lui đi ra ngoài. Dương thiệp, hạng minh ba người. Huôn qua phải triệu như hy dặn dò, lúc này ba người trạm vị cũng thập phần có chú ý lục vân theo sát ở triệu như hi bên người, hạng minh cách bọn họ xa hơn một chút một ít, dương tiệp cái này luôn luôn trầm mặc ít lời, tồn tại cảm tương đối thấp người, tắt đứng ở đám người bên ngoài. Lúc này thấy Trần Khang đi ra ngoài, hắn lén lút theo đi lên. Hắn ban đầu tuy chỉ làm hộ vệ mà không phải ám vệ, nhưng hạ thấp tồn tại cảm, dấu kín chính mình bản lĩnh là cần thiết muốn học. Bởi vậy không riêng gì Trần Khang, lực chú ý đặt ở triệu như hy cùng đặng công công bọn họ trên người nha môn mọi người cũng chưa chú ý tới hắn động tĩnh. Trần Khang từ hành lang đi ra ngoài, nhìn đến thủ vệ hai cái nha dịch còn liệt miệng ngây ngốc mà đứng ở trong viện xem náo nhiệt, hắn vô vô trong đó một cái bối, nói, các ngươi không phải thủ vệ sao? Sao còn ở nơi này? Chạy nhanh đi cửa đứng. Nếu là xảy ra chuyện gì, va chạm vương phi cùng đặng công công bọn họ điều tâm các ngươi mạng chó. Hai cái nha dịch lúc này mới nhớ tới chính mình trách trước, chạy nhanh hướng cửa đi. Thấy Trần Khang cũng cùng nhau đi ra ngoài, hai người không khỏi tò mò hỏi, "Trần Kinh Thừa, ngài như thế nào ra tới?" Trần Khang không phản ứng bọn họ, đi ra nha môn cửa ra bên ngoài vừa thấy, liền thấy nha môn ngoại đất chống thượng, quả nhiên buộc mấy thất ngựa nhi, còn có một cái ngự vệ bộ dáng người ở thủ. Hắn chạy nhanh lanh tùy tùng qua đi, đối người nọ tự giới thiệu một phen. Nói, triệu đại nhân thỉnh đặng công công cùng các đại nhân đến thêm phúc lâu ăn cơm, phòng trừng chư vị muốn ở chỗ này ngây ngốc nửa canh giờ. Con ngựa từ Kinh Thành chạy đến Nam Dương, như vậy nhiệt thiên, cũng cần đến ăn cỏ uống nước. Không bằng tiểu nhân làm tùy tùng đem ngựa nhi dắt tiến châu nha đi, chờ chư vị ăn cơm xong lại đến lấy. Người nọ chính vì việc này sinh khí đâu. Bọn họ trong chốc lát còn muốn đi cô tô, này đó mà yêu cầu ăn cỏ uống nước. Nếu không đến nửa đường liền chạy bất động, vốn dĩ nghĩ ở Nam Dương Châu nha cấp con ngựa tiếp viện, kết quả thủ vệ nha dịch toàn đi theo đặng công công bọn họ đi vào, đem hắn cùng con ngựa toàn ném ở chỗ này không ai quảng. Ngựa ngùng, trạng thái không tốt, kéo dài tới hiện tại mới viết xong. 710 chương 708 mai phục Chương 708 mai phục Lo lắng vừa ly khai này đó con ngựa đã bị người trộm đi, hắn chỉ phải thủ tại chỗ này làm chờ. Cái gì đều làm không được Lúc này rốt cuộc có người ra tới Còn chủ động làm cho bọn họ Con ngựa tiến châu nhà đi Ngựa vệ trong lòng khí rốt cuộc tiêu chút Chắp tay nói Làm phiền Trần Kinh Thừa Trần Khang liền làm chính mình hai cái Tùy Tùng cùng ngựa vệ đem ngựa đuổi tới mặt sau Nơi đó có chuyên môn trù ngựa Không riêng dưỡng châu nhà con ngựa Còn có người cưới ngựa tới nha Các vị đại nhân mã Triệu như hy xe ngựa lúc này cũng ngừng ở bên trong Từ dương Tùng chăm sóc Dương Tùng Nguyên là Bạch Lộ Trang Trang phó, sau lại nhân làm việc cơ linh, làm người trung hậu, bị Triệu Như Hi điều đến Bắc Ninh Lục Tiêu viện cùng Triêu Minh cùng nhau làm người gác cổng, trọng điểm bồi dưỡng. Triêu Minh trừ bỏ làm người gác cổng còn học toán học cập biết chữ, Dương Tùng tắc đi theo mã thằng đám người học quyền cước công phu. Triệu Như Hy tới Nam Dương, thiếu nhân thủ, trừ bỏ ở kinh thành làm buôn bán những người đó, những người khác đều theo nàng tới Nam Dương. Lỗ Bá tuy rằng trung tâm Miệng cũng khẩn, nhưng tuổi lớn, hơn nữa không biết võ công, một khi gặp được nguy hiểm, hắn tự thân đều khó bảo toàn, càng không thể trông cậy vào hắn khống chế con ngựa cùng xe ngựa, giảm bất triệu Như hy đã chịu nguy hiểm. Cho nên Triệu Như hy làm lỗ bá lưu tại Nam Dương Triệu phủ làm cái tiểu quản sự, đem quyền cước công phu học được không tội Dương Tùng Điểu tới làm sa phu. Lúc này đã đến hạ nha thời gian, phía trước còn không có người tới gọi. Thấy Trần Khang đám người tiến vào, Dương Tùng vội vàng tiến lên rõ hỏi tình huống. Trần Khang cho hắn cùng ngự vệ hai bên làm giới thiệu, lại đem tứ hôn sự nói, cười nói, chúc mừng tiểu Tùng Nhi. Vừa nghe trong cung người tới tuyên thánh, Dương Tùng thần kinh liền căng chặt lên. Bất quá hắn mặt ngoài không hiện, cùng Trần Khang cùng ngự vệ hàn huyên hai câu, liền đi đem ngửa cùng chiếc xe kiểm tra rồi một lần lại một lần, còn dùng đôi mắt nhỏ cảnh giác mà nhìn chằm chằm Trần Khang đoàn người, thấy Trần Khang cùng ngự vệ bộ vài câu gần như. Lưu lại một tùy Tùng nghe sai xử, liền lại đi ra ngoài, hán âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá vẫn cứ canh giữ ở ngựa cùng chiếc xe bên cạnh không núp đích. Bất quá Trần Khang vừa đi, Dương Tiệp thân ảnh liền xuất hiện ở cửa, đối Dương Tùng vây tay nói, đi rồi, đại nhân tới gọi. Đúng vậy, Dương Tùng vội vàng bộ xe ngựa đi ra ngoài, phía trước trong nha môn, triệu như hy chính đem đặng công công đám người hướng bên ngoài thỉnh công công cùng chư vị ngự vệ thỉnh đến thiêm phúc lâu dùng bữa đi. Nàng lại chiều lưu hoành vũ đám người chắp tay, như thế liền làm ơn lưu đại nhân, thái đại nhân, lý đại nhân tương bồi. Nếu tứ hôn thánh chỉ chưa hạ, nàng chỉ là cái nữ quan. Thân tại con trường, tuy không cần bồi bọn họ ngồi ở tiệc rượu chung, nhưng đi thiêm phúc lâu cấp đường xa mà đến đặng công công mọi người kính một chén rượu lại cáo lui, cũng là hẳn là. Nhưng nàng hiện tại là tương lai vương phi thân phận, Nàng kính rượu hoặc thu xếp tiệt rượu, đặng công công bọn người không chịu nổi. Nàng ủy thác lưu hoành vũ đám người tương bồi, liền thập phần thỏa đáng. Hơn nữa cũng là cho ba người ban ơn lấy lòng cơ hội. Quả nhiên vừa nghe lời này, ba người liền đại hỉ, vội vang nói, hẳn là, hẳn là. Có thể cùng trong cung nội thì cùng ngự vệ nhóm tiếp cận phàn giao tình, cũng là một loại vinh quang. Liên tính vô luận là địa lý vị trí vẫn là thân phận thượng đều cách khá xa không nhất định có thể sử dụng được với nhân mạch này. Nhưng đây là một loại khó được cơ hội, chẳng sợ cùng người khoác lác, cũng có thể thổi cái 10 năm, giống nhau địa phương tiểu quan tiểu dân chúng, ai có thể cùng trong cung có quyền nội thị cùng ngự vệ cùng nhau ăn cơm đâu. Đặng công công, chư vị đại nhân, thỉnh. Lưu Hành Vũ lập tức hành khởi địa chủ chi trách, chiều đặng công công đám người làm cái thủ thế. Không không, Vương Phi trước hết mời. Nghĩ đến tuy bình bá phu nhân còn không biết việc này đâu, vương phi nhưng đến hảo hảo trở về cấp bá phu nhân chúc mừng. Đặng công công lại không chịu với Triệu Như Hy đi trước. Hắn lời này vừa ra, Lưu Hành Vũ tức khắc cảm giác được chính mình cùng đặng công công đám người trên lệnh. Ở nịnh hót người phương diện, bọn họ thúc ngựa đều đuổi không kịp trong cung những người này tinh. Hắn không dám nói thêm nữa, đứng ở một bên. Triệu Như Hy cũng biết đặng công công đám người này không phải khiêm lượng. Mà là quý cũ Nàng cũng không chối tử, chắp tay nói, công công nói chính là. Hoàng thượng đại ân, ta nương biết này tin tức tất yếu cấp hoàng thượng khái mấy cái văng đầu. Vì ta hôn sự, nàng nhưng sầu trắng đầu. Ha ha, hảo cơm không sợ vãn. Vương phi nhân tài như vậy, cũng chỉ có tể vương như vậy nhân chi Long phượng mới có thể xứng đôi. Đặng công công cười nói. Lúc này, ở từ châu Nha đi thông triệu phủ trên đường. Đoàn người giả dạng thành người qua đường bộ dáng, mai phục với lộ hai sườn. "Di, sớm đã đến hạ nha thời gian, người nọ như thế nào còn chưa tới?" Trong đó một cái hán tử chờ đến không kiên nhẫn, hỏi đồng bạn nói: "Mới qua không bao lâu, thả từ từ đi." Giả dạng thành hắn thế tử nữ nhân nhìn hắn một cái, trong mắt tràn đầy trào phúng, "Sao, chờ không kịp?" "Phi, lão tử đây là muốn làm xong việc hồi kinh ăn cơm uống rượu đâu." Ngươi có thể hay không nói chuyện? Hán tử cực sinh khí. Bọn họ chuyến này, không thành công tắc xà thân, sẽ không có con đường thứ hai đi. Nữ nhân nói lời này thực không may mắn, đây là ám chỉ hắn vội vã đi tìm chết đâu, hắn như thế nào không tức giận. Nữ nhân cũng biết tự mình nói sai, không dám cãi lại, chạy nhanh túi đầu làm bộ đi hống trong tay nắm tiểu hài nhi, con ngươi lại hiện lên một kia ám mang. Nàng ngừng đầu lên, trên mặt lại lộ ra kia vân đạm phong khinh biểu tình. Nếu không ta đi xem. Hán tử nói, đi thôi đi thôi. Nữ nhân liền nắm hài tử, chiều nha môn phương hướng đi đến. Chiều như hy mua tỏa nhà ly châu nhà vốn dĩ liền không xa, bọn họ sở ngốc cái này đầu phố, đang đứng ở hai người trung gian. Nữ nhân đi rồi một lát liền tới rồi nha môn cửa. Lúc này cửa mấy thất ngửa cùng ngự vệ bị Trần Khang mời vào nha môn chuồng ngựa đi, nhà môn phía trước giống tuyết. Chỉ còn hai cái thủ vệ ngự vệ thành thành thật thật đứng ở nơi đó. Nữ nhân nhìn lướt qua, không thấy ra cái gì khác thường. đảo mắt liền nhìn đến dương tùng giá xe ngựa từ hậu viện chuyển qua tới, nàng thần sắc một ngừng, vội vàng túi đầu hống trong tay hải tử, bảo nhi, nương rơi xuống đồ vật ở nhà, chúng ta lại trở về lấy ha. Nói, nàng nắm hải tử xoay người trở về đi. Chỉ chốc lát sau, triệu như hy tử trong nhà môn ra tới. Mặt sau còn đi theo đặng công công chờ đoàn người. Triệu Như Hi dừng lại cùng đặng công công đám người lại hàn huyên hai câu, liền lên xe ngựa. Đặng công công đám người chờ nàng xe ngựa đi xa, lúc này mới phân công nhau thượng Lưu Hoành Vũ cùng Thái Diệu tông đám người xe ngựa, đi theo Triệu Như Hi xe ngựa mặt sau. Thiêm phúc lâu cùng Triệu Phủ ở cùng cái phương hướng, qua Triệu Phủ còn muốn đi phía trước đi một chút, bởi vậy bọn họ phương hướng là nhất trí. Chỉ là đặng công công người không dám đi qua giới hạn, xe ngựa trước sau ly triệu như hy xe ngựa một khoảng cách. Nữ nhân nắm hải tử đi được chậm, chờ nàng trở lại hán tử bên người, cùng hắn thấp giọng nói, "Tới." Triệu Như hy xe ngựa liền chuyển qua chỗ ngoặt, xuất hiện ở này đó người trong tầm mắt. Một cái khác giả dạng làm du khách cùng với Mai Phục tại trên cây hai người, đều đồng thời đánh lên tinh thần. "Gì? Như thế nào là ba người?" Mai Phục tại trên cây người ngạc nhiên nói. Bọn họ sớm đã đã điều tra xong, triệu như khi hiện tại chỉ mang một người thị nữ, hai gã hộ viện cùng một cái xa phu đi nha môn. Khoảng thời gian trước thời tiết lệnh thời điểm nàng ái cưới ngựa, trong khoảng thời gian này Thái Dương quá phơi, nàng liền đổi thành ngồi xe. 711 chương 709 bị thương. Chương 709 bị thương. Nhưng hiện tại trừ bỏ xa phu, mặt sau còn đi theo ba cái cưới ngựa người. Bất quá ba người đều mang che năng đấu lạc. Thấy không rõ lắm là nam hay nữ. Trên cây một người khác nói, khả năng thị nữ cũng cưới mã. Trước kia triệu như hy cưới ngựa quay lại thời điểm, thị nữ cũng cưới ngựa đi theo. Hơn nữa châu nhà có mã, hiện tại triệu như hy ngại nhiều một người ngốc tại trong xe quá buồn, làm thị nữ cưới ngựa đi theo, cũng nói được qua đi. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Bọn họ ban đầu là tính toán hảo, trên cây hai người công hướng đi theo hai gã hộ viện. Giả trang du khách nam tử công hướng Sa Phu, kia đối Phu thê tắc đánh về phía Triệu Như Hy. Sa Phu không có gì võ công, tất nhiên một kích mất mạng, mặc dù mặt sau hai cái hộ viện khó chơi một chút cũng không quan trọng, có hai người cuốn lấy bọn họ không cho bọn họ hướng phía trước cứu chỉ là được. Bọn họ mục tiêu là Triệu Như Hy. Triệu Như Hy cùng nàng thị nữ không hiểu võ công, lại là ở thùng xe loại này chật trội không chỗ tránh né địa phương. Hai người phân biệt từ cửa xe cùng cửa sổ xe chô xuất kích, trực tiếp đánh chết các nàng ở trong xe. Hiện tại theo ở phía sau chính là ba người, cái này kế hoạch chỉ sợ cũng đến thay đổi một chút. Trên cây người này đối giả thành du khách người khoa tay mối chân hai cái thủ thế. Nay thụ lá cây cực kỳ rầm rạp, hơn nữa lúc này Thái Dương chính độc, trên đường mặc dù có người đi đường, đại gia cũng đều là túi đầu tránh né ánh mặt trời, sẽ không thẳng tắp mà hướng bầu trời xem cho nên bọn họ tránh ở trên cây cũng không sợ bị người phát hiện. Triệu như hy đại khái là nóng lòng về nhà báo tin vui tin, xe ngựa đuổi thức mau, liền này một lát sau, đảo mắt liền đến mấy người trước mặt. Giả dạng làm du khách nam tử vung tay lên, hắn cùng trên cây hai người liền lao thẳng tới mặt sau chương thao, dương tiệp ba người, giả thành phu thêm một đôi, nam tử công hướng dương tùng, nữ tử vung lòng ra hải tử tay, trong tay đao chiều trồng xe ngựa huy đi. Lại không nghĩ trong xe bỗng nhiên tạp ra tới một cái ấm trả, thẳng đánh nam nhân chán, nam nhân trực tiếp phát gục trên mặt đất, máu tươi tử quỷ dạp trên mặt đất chán chỗ chàng ra. Nhưng thật ra nữ nhân từ cửa sổ xe chỗ vi đi vào đào đầm chúng người, bên trong hét lên, tiện đà một cái chung trả cũng ném ra tới, đánh chúng nữ nhân, nữ nhân cũng kê trượng phu lúc sau phát gục trên mặt đất, sợ tới mức hải tử và hòa kêu to lên. Bất quá kia hải tử cũng là cái cơ linh. Tuy sợ tới mức không nhẹ, lại một bên khóc một bên thế ngã lộn nhào mà hướng bên cạnh trốn, bị một cái đi ngang qua lào hàng kéo đến bên đường cửa hàng trước, rời xa chém giết hiện trường. Mặt sau ba người nghe được trong xe thét trói thai, còn có cô nương, cô nương, ngài làm sao vậy? Khóc tiếng kêu, trong lòng buông lỏng, xem ra là đã thủ. Bất quá nữ tử chỉ đâm vào đi một đao, phòng trừng triệu như hi chỉ là bị thương, không dễ dàng như vậy mất mạng. Bọn họ đem trước mắt này ba người giết lúc sau, còn phải đi bổ đào, bởi vậy công kích càng thêm sắc bén lên. Bất quá bọn họ tiến công cũng không như ý này một giao thủ, bọn họ liền phát hiện này ba người căn bản không phải cái gì bình thường hộ viện, những người này võ công thế nhưng ở bọn họ phía trên. Đặc biệt là trong đó một vị, tựa hồ sớm đã đoán trước đến bọn họ hành động dường như, bọn họ ra chiêu còn chưa tới trên người hắn, hắn liền xoát xoát xoát mà đảo khách thành chủ. Ở công hướng hắn người nọ còn không có phản ứng lại đây khi, liền đem người cấp làm nằm sắp xuống. Làm nằm sắp xuống còn không phải trực tiếp đem người đánh chết, mà là đột nhiên đánh bựng, lại đem cầm cấp tá, tựa hồ là sợ người tự sát giống nhau. Khác hai người vừa thấy nóng nảy. Bọn họ là không thể cho người ta bắt sống khẩu, nếu không liền chết trận, nếu không bỏ chạy đi, thật sự không được liền tự sát. Hiện tại đồng bạn bị bắt sống, bọn họ liền tính đào tẩu cũng sống không được. Bởi vậy đều liều mạng mà đánh Trương thao cùng quách thành chính là ngự tiền thị vệ Tùy hầu ở tiêu khất bên người Võ công thập phần cao cường Bọn họ vừa thấy Dương Tiệp này cách làm Lập tức phản ứng lại đây Tưởng học theo Bất quá đối thủ không phải kẻ yếu Này liều mạng mệnh dưới Trong khoảng thời gian ngắn bốn người đánh cái thế lực ngang nhau Dương Tiệp nhưng bất chấp bọn họ Chạy mau tới rồi xe ngựa nơi đó gấp giọng hỏi Cô nương ngại không có việc gì đi Lục vân vén rèm lên, khóc dòng nói, cô nương bị thương. Vừa rồi có người ám sát thời điểm, Dương Tùng liền thích chặt dây cương. Lúc này cũng nhảy xuống ngựa tới xem đến tuật cùng, cấp vẻ mặt hãn, tự trách nói, đều là tiểu nhân không tốt. Dương tiệp cung cấp, lại không dám rời đi triệu như thi, đối Dương Tùng nói, mau đi phía trước ý quán thỉnh làng chung. Dương Tùng bay nhanh mà đi. Ám sát thời gian cùng địa điểm đều là ám sát giả tỉ mỉ chọn lựa. Bọn họ cho rằng đặng công công mã tốc không nhanh như vậy, đến Nam Dương khi tất nhiên là buổi chiều. Bởi vậy tưởng đuổi ở Thánh chỉ tuyên bố trước ám sát triệu như hy, gần nhất có thể chèn ép nhị, ngũ hoàng tử nhất phái khí thế, thứ hai còn có thể vu hoan giá họa Lúc này đúng là chính Ngọ trên đường người đi đường thưa thớt, lại là triệu như hy hạ nhà thời điểm, này chỗ quẻo vào chỗ tầm nhìn không trống trải, bị người nhìn đến cơ hội cũng tiểu rất nhiều, thả còn có một cây đại thụ vừa lúc cẩn thân cho nên cố ý tuyển canh giờ này cùng địa điểm. Đặng công công là cái thập phần chú ý quy của người, không muốn đi theo triệu như hy thân cận quá, tưởng thả chậm tốc độ, chậm rãi mà đi. Nhưng từ nha môn ra tới đến triệu phủ một đoạn này lộ vốn dĩ gần đây, chỉ kéo ra một chút khoảng cách, hơn nữa châu ngoặt chặn tầm mắt, phía trước cám sát không có thể lập tức nhìn đến. Hiện tại triệu như hy các nàng phía trước chỉ hoãn trong chốc lát, đặng công công đoàn người liền xuất hiện ở châu ngoặt châu. Hạng Minh muốn là đi theo Đặng Công Công phía sau, nhìn đến phía trước tình huống, nói một tiếng, không tốt. Đỗng nhiên nhanh hơn mã tốc vọt lại đây. Đi theo Đặng Công Công ra tới ngự vệ đều là võ công cao cường chi lần, đối với chém giết thanh âm đặc biệt mất cảm. Mấy người lúc trước liền có điều cảm ứng, lúc này thấy Hạng Minh xông ra ngoài, cũng đi theo hắn đi phía trước hướng. Đặng Công Công cùng lưu hành vũ đoàn người sửng xuất giới, lúc này mới nhìn đến đang ở chém giết mấy người. Làm sao vậy? Ra chuyện gì? Chạy nhanh đi xem. Đại gia mồm năm miệng mười mà nói, lại là thít chặt dây cương không dám về phía trước, sợ bị ngộ thương rồi. Đặng công công lại không dám dừng lại, rồi ngờ cũng về phía trước, muốn nhìn xem triệu như hi như thế nào. Nếu là triệu như hy bị giết, không riêng phía trước đoàn người chạy không được, đó là hắn cùng lưu hành vũ đoàn người ai đều thoát không được căn hệ, có một cái tính một cái, đều đến bị hoàng thượng giận chó đánh mèo xử phạt. Lưu Hoành Vũ thấy Đặng Công Công không dừng lại, há miệng thở dốc muốn gọi lại hắn, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, cắn răng một cái cũng theo đi lên. Thái Diệu Tông cùng Lý Lợi lướt nhau, cũng chạy nhanh đổi kịp. Trừ bỏ trương thao hai người, Đặng Công Công còn mang theo bốn gã ngự vệ. Có những người này trợ giúp, phía trước hẳn là không có gì nguy hiểm. Kia hai người sớm có chạy trốn ý niệm, bất đắc dĩ bị trương thao hai người côn lấy, thoát thân không được. Lúc này nghe thấy một trận dồn dập tiếng vó ngựa lại đây, mấy người xoay người xuống ngựa, còn lượng ra vũ khí, hiển nhiên cũng là người biết võ, hơn nữa vẫn là đối phương một đám, bọn họ một trận tuyệt vọng, đang chạy trốn không có kết quả mắt thấy liền phải bị bắt lấy khi, trực tiếp rảo phá trong miệng độc dược tự sát. Đãi đặng công công bọn họ đến lúc đó, liền nhìn đến miệng lưu máu đen chẩm dai đảo hướng trên mặt đất hai người. Còn có một chương không mã ra tới, đại gia giữa chưa tới xem. 712 chương 710 điều tra. Chương 710 điều tra. Chương Thao cùng Quách Thành thấy thế, vội vàng lược đến Dương Tiệp lúc trước đánh bại người nọ trước mặt, thấy người nọ miệng bị Dương Tiệp trực tiếp dùng mảnh vải chói chặt, đã không thể cắn lươi tự sắt cũng không thể cắn độc dược, thả người còn vượng mê không tỉnh, hai người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Triệu, "Triệu, đại nhân không có việc gì đi." Đặng Công công sợ tới mức nói chuyện đều nói lắp, ngẩng đầu hướng phía trước mặt nhìn lại, Lại thấy Dương Tiệp ở kiểm tra kia đối nam nữ sinh tử, triệu như hy thì tại lục vân âng hạ từ trong xe ngựa đi xuống tới. Thấy rõ ràng triệu như hy bộ dáng, đặng công công tâm đi xuống chầm xuống. Ngầm đầu triệu bên này trông lại chương thao, quách thành hai người trái tim cũng mánh rụt một chút. Chỉ thấy triệu như hy tả cánh tay đã bị người dùng mảnh vải quấn lên, từ mảnh vải thượng chảy ra vết máu có thể thấy được nàng thương không nhẹ. Dương Tùng cũng đã từ trước mặt càng xe trên dưới tới. Đi đến Triệu Như hi bên người không ngừng năn nỉ nói, cô nương, cô nương, chúng ta đi trước ý thì phải quán đi. Triệu Như Hy lại không để ý đến hắn, mà là hỏi Dương Tiệp, thế nào? Còn có khi sao? Dương Tiệp lắc lắc đầu, đều đã chết. Lục Vân ảo nào nói, đều do ta, xuống tay quá nặng. Không một cái người sống. Triệu Như Hy lại hỏi, Dương Tiệp tự hồ lúc này mới nhớ tới chính mình vừa rồi đánh bự người. Quay đầu tới Triều Trương Thao bọn họ phương hướng nhìn lại. Trương Thao nói, còn có một cái người sống, bị Dương Tiệp trực tiếp đánh hôn mê trói lại. Chúng ta sẽ hảo hảo thẩm vấn. Triệu Như Hy nhìn về phía Đặng Công Công. Đặng Công Công vội vàng nói, Vương Phi yên tâm, Nô Tài sẽ bẩm báo Hoàng Thượng, đem việc này tra đến tra ra manh mối cấp Vương Phi một cái giao hành. Hắn biết vài vị Hoàng tử đoạt đích chi tranh tranh đến thập phần lợi hại. Lúc trước biên quan lương thảo xuất hiện vấn đề liền cùng này đó đấu tranh co quan hệ, tề vương cùng khô mục tiên sinh thỉnh cầu hoàng thượng phái ngự vệ tới bảo hộ triệu như hy chính là xuất phát từ cái này suy xét. Nhưng hắn thật sự không nghĩ tới ứng nghiệm đến nhanh như vậy. Hoàng thượng mới phái hắn tới tuyên chỉ, Trương thao hai người cũng mới đến vị những người này sau lưng liền đi theo tới, này quả thực là tổn hại hoàng thượng ý chỉ, dụ đem hoàng thượng đặt chỗ nào. Nhìn đến đặng công công trong mắt hừng hực thiêu đốt lửa giận, Triệu như hy trên mặt lộ ra một cái cảm kích cười nhạt, đa tạ công công. Vương phi mò đi chạy chưa đi, nơi này hết thẻ giao cho láo nô thì tốt rồi. Đặng công công lại nói. Đúng vậy, cô nương ngài mò đi y y y đi. Tuy nói miệng vết thương không thầm, nhưng ai biết kia đao thượng có hay không tôi độc đầu. Vạn nhất tôi độc lục vân bắt đầu thoái thoái nghiệm, đầy mặt lo lắng cùng sốt ruột. Kia nơi này liền làm ơn công công. Triệu như hy chiều đặng công công một gật đầu. Lại phân phó nói, Dương Tiệp, ngươi là người chứng kiến, ngươi tại đây chiếu ứng chút. Là, cô nương yên tâm. Dương Tiệp nói, nhìn về phía Trương Thao cùng Quách Thành, nhị vị đã là hoàng thượng phái tới bảo hộ nhà ta cô nương, kia cô nương an toàn liền giao cho nhị vị. Nhắc tới lời này, Trương Thao cùng Quách Thành trên mặt liền lộ ra xấu hổ thần sắc. Bọn họ cùng Dương Tiệp cùng nhau bị tập kích, hai người bọn họ cùng đối thủ chém giết lâu như vậy, cuối cùng còn làm đối thủ đã chết. Mà Dương Tiệp lại có thể nhanh chóng mà đem người đánh bại, còn có thể bắt sống địch nhân. Bọn họ chi gian trinh lệch cũng quá lớn đi. Dương Tiệp như là biết bọn họ suy nghĩ giống nhau, xua tay nói, vừa rồi ta cái kia đối thủ so các người đều phải nhược, cho nên ta mới có thể một kích trúng tuyển. Nghe xong lời này, Trương thao hai người trong lòng dễ chịu một ít. Vừa rồi bỗng nhiên bị tập kích, bọn họ trực tiếp đối thượng đối thủ, đối thủ lại cường, căn bản không rảnh hắn cố. Dương Tiệp chiến đấu kết thúc đến lại mau bọn họ thật đúng là không chú ý tới Dương Tiệp đối thủ là cường là nhược. Yên tâm, lúc này đây chúng ta tuyệt đối không cho cô nương lại bị thương tổn. Trương Thao nói, bọn họ đã đã nhận Triệu Như Hy là chủ, Triệu Như Hy hiện tại vẫn là đái gả chi thân, tự nhiên không thể xưng vương phi, xưng Triệu đại nhân càng không thỏa đáng, cho nên bọn họ cũng đi theo Dương Tiệp cùng nhau xưng Triệu Như Hy vì cô nương. Triệu như Hy giao đái xong sự tình. Liền không hề ở lâu, ở lục vân nâng hạ lại lên xe ngựa. Dương Tùng nhanh chóng ngồi xuống càng xe thượng, giá khởi xe ngựa hướng phía trước chạy tới. Trương thao hai người cùng hạng minh vội vàng cưới ngựa đổi kịp. Đặng công công quay đầu đối Lưu Hoành Vũ nói, Lưu Đại Nhân, nơi này là địa bàn của ngươi. Phát sinh này chờ bị tập kích sự kiện ngươi cũng chạy thoát không được căn hệ. Hiện tại chạy nhanh phái người đem nơi này vây lên, tương quan người chờ cùng nhau đưa tới trong nhà môn thẩm vấn Lưu Hoành Vũ trên mặt như cha mẹ chết, đáp ứng một tiếng, liền phân phó lên. Cũng may vừa rồi triệu như hy là tính toán thỉnh trừ bỏ thủ giá trị nha dịch ngoại sở hữu nha môn điện lại, nhà dịch thăng cơm, hiện tại trong nha môn người tất cả tại nơi này, đều không cần trở về điều nhân thủ. Đại gia đói bụng kéo thi thể, áp thẩm vây xem dân chúng, quét tước mặt đường, đồng thời động lên. Duy nhất người sống đặng công công lại không dám làm người chạm vào mà là làm hắn mang đến bốn cái ngự vệ dẫn theo, trở lại châu nhà, trước đem người nọ giấu ở trong miệng độc dược lấy, lại tinh tế mà lục xoát thân, lại dùng nước lạnh đem người bắt tỉnh, bắt đầu thẩm vấn. Người nọ tỉnh lại lúc sau lại cắn chết đều không nói, bị ngự vệ dùng các loại biện pháp tra tấn lúc sau, rốt cuộc hộp ra hai chữ, thái tử, đặng công công nghe thế hai chữ, đầu đều lớn hai vòng, hảo hảo xem quảng, áp giải kinh thành. hắn phân phó nói Nói hắn đứng lên, tính toán đi xem khác hai cái ngự vệ thẩm vấn tình huống. Nay sự kiện can hệ trọng đại, hắn vừa rồi nói giao từ Lưu Hoành Vũ tới thẩm, nhưng căn bản không dám như vậy làm. Lưu Hoành Vũ bên ngoài thượng không có chỗ dựa, không đứng thành hàng, nhưng ai biết hắn tư tâm sẽ như thế nào đâu. Cho nên bốn cái ngự vệ chia làm hai đội, hai người cùng hắn thẩm cái này duy nhất người sống, khác hai người tắc thẩm vây xem dân chúng cùng cái kia tiểu hài nhi. Nhưng hắn mới đi rồi hai bước liền nghe phía sau một tiếng hô nhỏ, quay đầu đi, liền nhìn đến người nọ khỏe miệng chảy ra máu đen, ngã xuống trên mặt đất. Hắn bước nhanh qua đi tìm tòi đến tụt cùng, phát hiện người này đã không khí. Hắn sát mặt tức khắc hắc thành đáy nổi, sao lại thế này? Nói, hắn ánh mắt qua lại ở hai cái ngự vệ trên mặt ban khoan. Hắn không biết nơi nào còn cất giấu độc dược. Vừa mới sân chúng ta thả lỏng, trực tiếp nhét vào trong miệng. Hai cái ngự vệ cũng ảo não đến sắp khóc ra tới. Một không phòng bị làm quan trọng phạm nhân đã chết, hoàng thượng tất sẽ hoài nghi bọn họ là nào đó hoàng tử người, cố ý làm phạm nhân chết. Tuy không có chứng cứ, nhưng bọn hắn hiểm nghi là rửa sạch không xong. Ngự vệ là đừng nghĩ làm. Mà bọn họ dĩ vãng phụ mệnh cha quá không ít chuyện, vô luận hoàng gia vẫn là vương công đại thần bí ẩn chuyện này bọn họ biết không thiếu. Vì không cho bọn họ nói ra đi, Bọn họ chỉ có thể bị pháy đi trên núi đóng giữ hoàng lăng. Đời này, bọn họ xem như xong đời. Đặng công công lại tức lại bực, lại cũng không thể nề hà Gắt gao mà nhìn chầm chầm hai cái ngự vệ nhìn trong chốc lát, hắn lúc này mới xoay người đi ra ngoài. Tới rồi một khắc gian nhà ở, nơi đó thẩm vấn ngự vệ liền chủ động đem tra được sự tình trải qua nói một lần, lại nói, những người này thân phận đều tra qua, đều là nam dương bản địa đi ngang qua người thường không, có vô công. Chính họ trên đường người đi đường không nhiều lắm, lại cũng không phải không có. Trước sau đi ngang qua tổng cộng 3 người, một cái bán đường hồ lô lao hán, một đôi về nhà mẹ tiểu phu thê. Còn có một cái còn lại là nghe tiếng từ trong tiệm ra tới xem náo nhiệt chủ tiệm. 713 chương 711 tán bài. Chương 711 tán bài. hải tử là của ai? Đặng Công công hỏi. Là trên đường tiểu ăn mày. Hôm nay buổi sáng mới ở kinh thành cửa bị kia phụ nhân nhận nuôi. Đặng Công Công, cận tồn một chút may mắn tan biến. Kế hoạch an bài đến tích thủy bất lẩu, hơn nơi chỉ cho phép thành công không được thất bại, ra nhiệm vụ đều là tử sĩ, còn cô ý lộng cái tiểu ăn mày chướng người hai mắt. Xem ra là trong kinh mỗi hoàng tử ra tay thật trùng y. Những người này là tưởng đuổi ở hắn tuyên chỉ phía trước giết triệu như hi đi. Kể từ đó cho nhị, ngũ hoàng tử một cái cảnh cáo, còn có thể đem ảnh hưởng hạ thấp nhỏ nhất hạ độ. Rốt cuộc triệu như hy còn không có tiếp chỉ, còn không xem như hoàng gia người. Chết một người bình thường hoặc là từ lục phẩm quan viên, cùng chết một cái hoàng gia con dâu, hai người vẫn là có rất lớn khác nhau. Ít nhất hoàng thượng tức giận không như vậy thịnh. Mặt khác, bình thường hộ viện cùng hoàng gia bồi dưỡng ra tới ngự vệ khác nhau cực đại. Nếu là trương thao hai người không ở, không chuẩn hôm nay ám sát liền thành công. Cho nên bọn họ muốn đuổi ở hắn đưa trương thao bọn họ đã đến phía trước ám sát Triệu Như hi Cố tình hắn tưởng cấp Triệu Như Hy cùng tể Vương bán một cái hảo, đuổi ở buổi trưa hạ nhà phía trước tới rồi nằm dương, tuyên chỉ còn kịp thời tặng hai cái ngự vệ lại đây, thế Triệu Như Hy cản lại này một kiếp. Xem ra tương lai tể Vương Phi là cái người có phúc, mà hắn lại là cái xui xẻo, còn không chừng như thế nào bị cái kia hoàng tử sở ghi hận đâu. Đặng công công nỗi lòng phiền muộn lại không biết như thế nào cho phải. hắn bất đắc gì nói, đem những người này tính cả thi thể cùng nhau đưa hướng kinh thành, báo Hoàng thượng biết được đi. Hoàng thượng cùng Tề Vương tất nhiên sẽ tự mình hỏi đến việc này, này đó người qua đường tùy không liên quan, nhưng ai kêu bọn họ vừa lúc xui xẻo, thế nào cũng phải khi đó đi ngang qua đâu. Kia chỉ có thể đi kinh thành đi một chuyến, làm chứng nhân. Giam giữ ở Nam Dương, vạn nhất ra cái chuyện gì, lưu hành vũ bị hạch tội. Hắn cũng thoát khỏi không được căn hệ. Đến nối cô Tô, tự nhiên là đi không được. Triệu đại nhân nơi đó ngự vệ lại hỏi. Các ngươi làm lưu đại nhân chuẩn bị ngựa xe, đem sở hữu sự chuẩn bị hảo. Nhà ta đi thăm một chút triệu đại nhân. Chờ nhà ta trở về, liền cùng nhau hồi kinh. Đặng công công nói. Bọn họ cần đến đuổi ở kinh thành cửa thành đóng cửa trước chạy về trong kinh. Lại còn đến mang lên một chúng người qua đường cùng mấy thi thể, đi không mau chỉ có thể nắm chặt thời gian. Từ trong phòng ra tới, đạng công công đối Lưu Hoành Vũ nói, ngươi phái một cái đồng chi cập để lại, nha dịch, cùng chúng ta cùng nhau hộ tống những người này thượng kinh. Thẩm vấn những người này thời điểm, Lưu Hoành Vũ cập châu nha một đám người trợ đều không được tới gần kia hai gian nhà ở, tất cả đều hoảng sợ nhiên ở bên ngoài trợ. Lúc này nghe nói muốn người vào kinh, Lưu Hoành Vũ cũng không dám hỏi nhiều, liên thanh đáp, là, là, Quay đầu nhìn về phía Thái Diệu Tông cùng Lý Lợi. Lý Lợi ở biết được Triệu Như Hy trở thành vương phi thời điểm, quyết định ôm chặt cái này đùi, rốt cuộc hắn là cái thứ nhất hướng Triệu Như Hy quy phục, có thiên nhiên bẩm sinh ưu thế. Chỉ cần ở kế tiếp nhật tử hắn hảo hảo mà phụ ta Triệu Như Hy, sau này có cơ hội, Triệu Như Hy hoặc Tề Vương nhiều ít sẽ để bạn một chút hắn. Mặc dù không để bạn, hắn cũng không có gì tổn thất. Nhưng vừa rồi ám sát, Làm hắn rõ ràng mà nhận thức đến đoạt đích chi tranh nguy hiểm, vừa rồi đặng công công ra tới phía trước hắn vẫn luôn ở thiên nhân giao chiến, ban đầu muốn ôm đùi tâm bắt đầu dao động. Hiện tại chính là hắn tỏ thái độ lúc. Nếu là hắn muốn đến cậy nhờ nhị, ngũ hoàng tử trận doanh, phải hiện tại đứng ra hộ tống những người này vào kinh, đồng thời còn phải ở trước mặt hoàng thượng trần thuật hôm nay đã phát sinh sự. Đến lúc đó, phải tới ám sát triệu như hy người tất nhiên sẽ đem hắn cũng hạ thượng. Muốn diệt trừ cho sảng khoái. La phú quý hiểm trung cầu. Vẫn là an an ổn ổn mà cả đời đương cái tiểu quan. Đây là cái lưỡng nan lựa chọn. Thẳng đến Lưu Hoành Vũ hỏi chuyện thời điểm. Lý lợi trong lòng còn lưỡng lự. Nhưng ở cùng Lưu Hoành Vũ đầu lại đây ánh mắt tương tiếp khi. Hắn giật mình. Vội vàng tiến lên một bước nói. Hạ quan nguyện ý đi trước. Thái Diệu Tông là thái tử người. Ám sát triệu như hy người một ngày điều tra không ra. Thái tử liền vô pháp thoát khỏi hiểm nghi. Cho nên Lưu Hoành Vũ là sẽ không làm Thái Diệu Tông đi kinh thành, nghĩ đến Hoàng thượng cùng Tề Vương Điện Hạ cũng không nghĩ nhìn đến Thái Diệu Tông, càng sẽ không tin tưởng lời hắn nói. Đến lúc đó liên lụy ra tới phiền toái không ít, hắn lý lợi cũng không có khả năng tránh thoát này đó phiền toái. Cho nên nếu vô luận như thế nào đều là hắn đi, kia tự nhiên là chủ động xin ra trận đến ít càng nhiều. Thái Diệu Tông vừa rồi cũng ở trong đầu làm thiên nhân giao chiến, Lúc này thấy Lý Lợi chủ động đứng ra, hắn trong lòng bưng lỏng, nói: "Vậy làm phiền Lý đại nhân." Đặng Công Công cũng mặc kệ những người này như thế nào phân công, tùy ý bắt một cái nha dịch làm hắn dẫn đường đi y y quán, vừa định ra cửa, liền thấy một ít người chọn nâng cái sọt, đi theo thủ vệ nha dịch vào được. "Công Công, đại nhân, Triệu đại nhân gọi người cấp chúng ta đưa cơm tới." Thủ vệ nha dịch cao hứng mà kêu lên. Trong nha môn một đám người chờ tức khắc tinh thần rung lên. Không riêng có cơm ăn, vẫn là triệu đại nhân kêu đưa tới, có thể thấy được triệu đại nhân hẳn là không có việc gì. Triệu đại nhân không có việc gì, hoàng thượng cùng tể vương điện hạ lửa giận liền sẽ không đốt tới Nam Dương Châu Nha tới, bọn họ cũng liền sẽ không trở thành bị thai vả cá trong chầu. Giờ khác này mọi người trong lòng vung lòng, một đám đều cao hứng lên. Đặng công công thấy triệu như hy cái kêu kêu hạng minh hộ viện cũng tùy theo vào được, vội vàng hỏi, thế nào? Nhà ngươi chủ tử thương thế như thế nào? Hạng Minh nói, thương thế không nghiêm trọng, may mắn cô nương bên người thị nữ cũng hiểu chút võ công, lôi kéo cô nương tránh đi công kích, cô nương cánh tay trái chỉ bị hoa bị thương một cái khẩu tử, nếu không liền nguy hiểm. Nói, hắn còn một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng. Đặng công công lúc này mới yên lòng. Nhà ta cô nương nói, đã xảy ra như vậy sự, thật sự băn khoăn, làm tiểu lầu đem đồ ăn tặng tới, đại gia tùy ý ăn chút. Hạng Minh lại nói, đa tạ triệu đại nhân lúc này còn nhớ thương chúng ta những người này. Đặng công công nói, mọi người sôi nổi phụ họa, đối triệu như hy đánh tầm nhãn cảm kích. Nhà ta tính toán trong chốc lát đem người đưa hướng kinh thành, hướng hoàng thượng bẩm báo việc này. Cho nên cô tô là vô pháp đi. Trong chốc lát người lánh ta đi thăm một chút triệu đại nhân, chúng ta liền khởi hành hồi kinh. Đặng công công lại nói, hạng Minh gật gật đầu, làm phiền đặng công công. Công Công ăn cơm trước đi. Hắn lại thế nhà mình chủ tử hướng Lưu Hoành Vũ xin nghỉ. Lưu Hoành Vũ nói, làm triệu đại nhân ở nhà an tâm Tĩnh dương đó là, nha môn sự không cần nhọc lòng, có cái gì chúng ta làm thay là được. Đặng Công Công mặc dù lòng nóng như lửa đốt, cũng không thể không ăn cơm. Ngồi xuống vị trung ngai sắp mà đem cơm ăn xong, hắn liền đi theo hạng mình đi một chuyến triệu phủ. Đặng Công Công à, ngươi nhưng đến hảo hảo cùng Hoàng thượng nói nói à. Chuyện này nhất định đến cho ta ra hy tỉ nhi một cái công đạo. Chú thị vừa thấy đặng công công liền khóc kêu lên. Nương, ngài đừng náo. Chịu như hy đầy mặt bất đắc dĩ mà nhìn chu thị liếc mắt một cái. Nàng xin lỗi mà đối đặng công công nói, ta nương đối ta hôn nhân không có nhiều ít mong ngợi, chỉ hy vọng ta bình bình an an. Hiện tại tứ hôn thánh chỉ nhất hạ liền nháo thành như vậy, nàng không khỏi cảm xúc kích động. Thất lễ chỗ còn thỉnh công công thứ lỗi. 714 chương 712 nội tình Chương 712 nội tình Nàng dừng một chút, ta nương lời nói mới rồi, công công liền không cần đối hoàng thượng nói. Việc này như thế nào, tin tưởng không cần phải nói hoàng thượng cũng sẽ điều tra rõ, trả ta một cái công đạo. Đặng công công cười nói, đó là, đó là. Trong lòng xem như lĩnh giáo một fan tương lai tể vương phi lợi hại. Triệu như hy lời này nhìn như thoái nhượng, kỳ thật thái độ cường ngạnh. Tỏ vẻ chính mình đối cuộc hôn nhân này có thể có có thể không, nhưng thật ra đối chính mình nhân thân an toàn rất là sầu lo. Nếu là Hoàng thượng cùng tề vương giải quyết không được vấn đề này, không chuẩn việc hôn nhân này liền từ khô một tiên sinh ra mặt cự tuyệt. Cự tuyệt tứ hôn, với người khác tới nói không có khả năng. Nhưng đối với triệu như hy tới nói cũng không khó khăn. Rốt cuộc đã xảy ra loại sự tình này, lại có khô một tiên sinh từ giữa chu toàn, Hoàng thượng nghĩ đến cũng sẽ không sinh khí. Hiện tại không phải nàng tưởng cầu cả tiến hoàng gia, mà hoàng gia coi trọng nàng, thế nào cũng phải tưởng cưới nhân gia. Đây là lấy lui làm tiến, hướng hoàng gia muốn nói pháp. Tại đây sự kiện thượng, hắn cũng không dám nhiều lời. Hắn hỏi một chút triệu như hi thương thế, triệu như hy lý do thoái thác cùng hạng Minh không sai biệt lắm. Hắn phát hiện triệu như hy sắc mặt so ban đầu tái nhật một ít, mặt mang mệt mỏi, nhưng cả người nhìn qua còn có thể, liền yên lòng. Từ triệu phủ cáo từ ra tới, hắn lại đi một chuyến y y quán, hướng lang chung dò hỏi một phen, đem triệu như hy thương thế đều hỏi đến rõ ràng, lúc này mới lánh người thượng kinh. Đặng công công đi rồi, triệu như hy trở lại chính mình sân, thanh phong lúc này mới tiến lên, run rảy xuống tay tưởng cấp triệu như hy khởi bỏ y quán băng bó cánh tay, trong miệng còn lầm bầm lầu bầu nghe không rõ ràng lắm lời nói. Vẫn là làm lục vân đến đây đi, triệu như hy bất đắc dĩ nói. Nàng biết thanh phong muốn nói cái gì, là trách cứ nàng đối chính mình tâm tàn nhẫn, đem miệng vết thương hoa đến như vậy thâm. Miệng vết thương này đảo không phải nàng chính mình hoa, mà là kêu lục vân hoa. Rốt cuộc chính mình hoa cùng người khác hoa, vết đao phương hướng là không giống nhau, trong nghề người vừa thấy liền biết. Nàng tuy đối này không có nghiên cứu, nhưng ở hiện đại cũng từng xem qua một ít tiểu thuyết trinh thám cùng TV địa ảnh, có chút tri thức vẫn là biết đến. Lục vân làm bị hoàng tử bồi dưỡng ra tới tử sĩ, so thanh phong càng biết đoạt đích tàn khốc. Bởi vậy nàng mệnh lệnh lục vân dùng bao lớn lực đạo hoa miệng vết thương, lục vân liền không hơn không kém mà làm. Miệng vết thương này đi y quán cấp lang chung xem qua, đặng công công tất nhiên muốn đi hỏi tình huống, trong kinh hoàng thượng người không chuẩn còn muốn tới điều tra một phen, phái cai thai y tới cấp nàng xem miệng vết thương. Nàng nếu là hoa đến miệng vết thương quá thiện, không đợi thai y đã đến liền khép lại. Đến lúc đó này phân khổ chẳng phải là bệ ai. là môi tháng đều đổ máu mấy ngày mà bất tử kiên cường nữ tính, triệu như hi đối chính mình cứng cỏi sinh mệnh lực vẫn là có tin tưởng, lại không được không phải còn có thuốc viên sao. Cùng lắm thì tốn chút tích phân mua một viên tới nếm thử hương vị là được. Lục Vân là cái cực bình tĩnh người, hoa miệng vết thương đều hạ thủ được, lúc này đem miệng vết thương cải bỏ, đem lang trung cấp triệu như hy dùng dược đều tẩy đi. Một lần nữa sái tốt nhất kim xăng dược, lại băng bó hảo, động tác liền càng thêm nhanh nhẹn, trước sau dùng không đến 10 phút. Chịu như hy đối thanh phong nói, xem, học điểm. Sau này loại sự tình này không đúng giờ thỉnh thoảng đều đến phát sinh, người đến kiên cường lên. Thanh phong cố nén nước mắt lập tức chảy ra, khóc dòng nói, cô nương lại là cắn môi không nói thêm gì nữa. Hai vách mạch rừng, liền tính hiện tại trong phòng chỉ có các nàng ba người. Bên ngoài cũng có điểm dáng các nàng thủ, có chút lời nói thanh phong cũng không dám nói ra, sợ bị người nghe được, kia đã có thể phạm vào tội khi quân, muốn chu chín tộc Nàng là tuy bình bá phủ người hầu, từ nhỏ quá chính là an nhàn sinh hoạt, cũng không ai quá đói, chịu quá đông lạnh Hiện tại thấy nhà mình cô nương tứ hôn hoàng tử, phải quá vết đao liếm huyết nhật tử, tâm tình của nàng cùng chu thị là giống nhau giống nhau, chỉ hận không được lui việc hôn nhân này mới hảo. Chịu như hi không có an ủi nàng. Đã lựa chọn phải đi lộ, nàng liền không hối hận. Còn nữa, hôm nay sở dĩ ai này một đao, chính là vì mặt sau không ai đao. Chính mình cắt, tổng so với bị người khác cắt hiếu thắng đi. Ít nhất đao thượng sẽ không tôi độc, cũng sẽ không mất mạng. Đặng công công đoàn người không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc ở kinh thành cửa thành đóng cửa phía trước vào thành. Lúc đó tiêu khất đã cùng khang thời lầm cùng nhau ăn qua cơm, đang ở chơi cờ. Nghe tiểu thai giám tới báo, nói đặng công công đã trở lại. Hắn ngừng đầu lên, những mày nói, ra chuyện gì? Nghe nói là chi vi cư sĩ bị ám sát. Tiểu thai giám bẩm. Khang thời lâm sắc mặt đại biến, tưởng từ trên giường xuống đất, lại thiếu chút nữa ké ngã một cái, may mà bị khang ăn nữa. Biểu thúc đừng hội, hẳn là sẽ không có việc gì. Tiêu khất ta nủi hắn một câu, quay đầu nói, mau tuyên. Chỉ chốc lát sau đặng công công vào được. Còn chưa chờ hắn hành lễ, Khang Thời Lâm lại hỏi, "Chi vi thế nào?" Hắn giống như không câu nệ tiểu lễ, hành sự có ngụy tấn chi phòng, nhưng thực tế thượng thập phần tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, cũng không ỷ vào chính mình là Tiêu Khất Trường bối, cùng hắn thân hậu mà làm đi qua giới hạn việc. Hiện giờ này đoạt lời nói hành động vẫn là lần đầu, có thể thấy được hắn tâm thần toàn rối loạn. Đặng Công Công nhìn Tiêu Khất liếc mắt một cái, thấy hắn cũng đầy mặt nôn nóng, vội nói, "Triệu đại nhân không có việc gì?" Khang Thời Lâm cùng Tiêu Khất lúc này mới đại tùng một hơi. Tiêu Khất trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống, Khang An cũng đỡ Khang Thời Lâm ngồi xuống, đặng công công lúc này mới hành lễ, đem sự tình từ đầu chí cuối mà bẩm báo một lần. Nghe được nói triệu như hi bị thương, cánh tay bị đâm một đau, miệng vết thương còn rất thâm, chảy rất nhiều huyết, Khang Thời Lâm sắc mặt thập phần khó coi, trong lòng vạn phần hối hận lúc trước dẫn việc hôn nhân này. Hắn liền biết sẽ có loại chuyện này phát sinh. Tiêu khắt trên mặt tất cả đều là tức giận. Hắn tối hôm qua mới ở trong cung ban chỉ, hôm nay giữa trưa triệu như hy đã bị người hành thích, này nơi nào là nhằm vào tiêu lệnh diễn? Này rõ ràng là đánh hắn cái này hoàng đế mặt. Ngươi là nói, cái kia duy nhất người sống nói là thái tử sai sự. Hắn cố nén tức giận hỏi. Đặng công công không dám minh xác nói đúng vậy, mà là đem như thế nào thẩm vấn cái kia người sống, người nọ như thế nào nói. Cuối cùng như thế nào tử vong sự lại tinh tế nói một lần, nói, sự tình chính là như vậy. Đến nỗi bọn họ chịu người nào sai xử, nô tài không dám ngắt lời. Hành, ngươi lui ra đi. Đãi đặng công công lui ra, tiêu khất lại đem lý lợi kêu tiến cung tới dò hỏi một lần, liền đem ngự vệ thủ lĩnh gọi tới, đôi hắn phân phó một phen. Ngự vệ thủ lĩnh trước đem kêu bốn cái ngự vệ phân biệt thẩm vấn, lại đem mục kích chứng nhân cùng đứa bé kia cũng hỏi một lần. Hắn đi hồi bẩm tiêu khất, bốn cái ngự vệ thần phân công nhau hỏi, phát hiện bọn họ theo như lời chi tiết không có xuất nhập, không giống như là nói dối. Người qua đường nhìn đến cũng hữu hạ. Đến nôi đứa bé kia, thân đề nghị tìm một cái hiền lành nữ tử hoặc cùng hắn tuổi tác xấp xỉ hài tử cùng chi tiếp cận, từ trong miệng hắn lời nói khách sáo. Hắn tuy là kia đám người từ kinh thành cửa lao đi tiểu ăn mày, cùng kia đám người chỉ ngây người gần nửa ngày. Nhưng không chuẩn trong lúc vô ý sẽ từ bọn họ trong miệng nghe được một ít tin thức. Chỉ là kia hài tử phòng tâm rất nặng, lại tự mình nhìn đến nữ nhân chết ở trước mặt hắn, chịu kích thích quá lớn, không muốn mở miệng nói chuyện. Làm người tiếp cận hắn, khả năng sẽ bộ ra điểm hữu dụng chi ngôn. 715 chương 713 ai là người chủ sự? Chương 713 ai là người chủ sự? Tiêu khất nói, chuẩn. Đem những cái đó đã chết thích khách bước họa họa ra tới. Làm người hảo hảo cha một cha bọn họ thân phận. Các con của hắn quán sẽ đào hố. Cái kia người sống như vậy dễ dàng đem thái tử hai chữ nói ra. Tiêu khất tổng cảm giác này không phải cuối cùng đáp án. Từ kia tiểu ăn mày trong miệng lời nói khách sáo. Không chuẩn có thể tìm được chân thật đáp án. Khang thời lâm cũng đang chờ tin tức. Vẫn luôn không có đi. Thấy ngự vệ thủ lĩnh lui đi ra ngoài. Hắn nói chuyện này đến nói cho tể vương đi. Tiêu khất gật gật đầu. Đối tạ công công làm cái thủ thế. Tạ công công đi ra ngoài không bao lâu, tiêu lệnh diễn liền chạy tiến vào, quỳ đến tiêu khất trước mặt, thỉnh phụ hoàng cấp nhi thần làm chủ. Đứng lên đi, chấm nhất định cho ngươi cái công đạo. Tiêu khất những lời này cùng với là cùng tiêu lệnh diễn nói, không bằng nói là cùng khang thời lâm nói. Nhi thần ngày mai muốn đi thăm triệu chi vi. Tiêu lệnh diễn lại nói, đi thôi, mang thái ý thì cùng một ít hảo dược liệu đi. Hảo hảo chấn an một chút chi vi nha đầu. Đa tạ phụ hoàng. Thấy tiêu lệnh diễn vừa rồi trên mặt nôn nóng cùng quan tâm không giống giả bộ, khang thời lâm tâm tình cuối cùng hảo một ít. Hắn đứng lên, được rồi, ta cũng ra cùng đi. Tiêu khất nói, tiểu ngũ, ngươi thế chấm đưa đưa ngươi biểu thúc công. Đúng vậy. Tiêu lệnh diễn bổi khang thời lâm hướng cửa cung đi, khang thời lâm nói, ngươi khiến cho chi vi về so đều quá như vậy nhật tử. Sẽ không. Lần này phụ hoàng sinh khí, những người đó khẳng định không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Tiêu lệnh diễn nói. Khang thời lâm thở dài, không có nói nữa. Ngày hôm sau buổi sáng còn chưa tới 11 giờ, Nam Dương triệu phủ liền nên đón kinh thành tới đoàn người. Trừ bỏ tiêu lệnh diễn cùng thủ hạ của hắn, còn có hai cái thái y thì cùng với nửa xe dược liệu. Thái y cấp triệu như hy nhìn miệng vết thương, thấy miệng vết thương tuy rằng thâm, lại khép lại tốt đẹp. Không có xuất hiện sưng đỏ hiện tượng, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Triệu đại nhân dùng chính là kinh thành nhân thiện đường kim sang dược đi. Này dược không tồi, may mà ngài mang theo tới, nếu không miệng vết thương không tốt như vậy. Thái y hề nói, triệu như hy cười nói, lúc ấy ly kinh, ta lo lắng bị va chạm hoặc đau đầu náo nhiệt không hảo dược, bởi vậy mang theo không ít dược tới. Không nghĩ tới này liền phái thượng công dụng. Cũng là triệu đại nhân thân thể hảo, tuổi trẻ. Miệng vết thương khép lại đến mau Một cái khác thái y hề nói. Bọn họ cấp triệu như hy rửa sạch miệng vết thương, đang muốn đắp thượng bọn họ mang đến lĩnh dược, đứng ở một bên ma nói, vương ra nói, dùng cái này dược. Nói nàng đệ một lọ dược tới. Cái này mama là trong cung ma họ lâm, là tiêu lệnh diễn mang đến. Nàng không cho thái y hề dùng bọn họ dược, mà là dùng tiêu lệnh diễn mang đến, hiển nhiên là không tín nhiệm trong cung bất luận kẻ nào. Hai cái thái y hề vẻ mặt xấu hổ. Triệu như hy vội nói, điện hạ nghi đến cũng không phải hoài nghi nhị vị, mà là sợ có người ở nhị vị mang đến dược thượng làm văn. Nếu là có người trộm đem các người mang đến dược thay đổi, xảy ra chuyện nhưng đều là nhị vị đại nhân trách nhiệm. Cho nên mới gấp đôi cẩn thận. Hai vị thái y sắc mặt biến đổi, vội vàng đem chính mình dược tiến đến cái mùi hạ nghe nghe. Lâm ma ma không quản bọn họ, tự mình cấp triệu như hy thượng dược. Băng bó lên, thủ pháp lao luyện. Băng bó hảo miệng vết thương, lâm ma ma nói, điện hạ có chuyện muốn cùng triệu đại nhân nói. Không biết triệu đại nhân có thuận tiện hay không. Triệu Như Hy hướng ra phía ngoài nhìn phan qua, nói, thỉnh điện hạ vào đi. Hai vị thái y thức thời cáo tử, đều có hạ nhân lánh bọn họ tại ngoại viện nghỉ tạm. Tiêu lệnh diễn vào phòng, trước nhìn nhìn triệu Như Hy sắc mặt, thấp giọng nói, ngươi chịu khổ. Triệu như chiều hắn cười cười Không ngại, lúc này trong phòng những người khác đều lui đi ra ngoài, chỉ trừa thanh phong cùng tiểu lục tử hai cái hạ nhân. Nhưng nơi này là nội sảnh, môn là rộng mở, triệu như hy trên người có thương tích, tiêu lệnh diễn cũng không làm cho nàng bồi chính mình bạo đại Thái Dương đi đình hóng gió nói chuyện, cho nên hai người nói như vậy hai câu, liền không lời gì để nói. Kỳ thật cũng không cần nói cái gì. Nên nói, sớm tại trước một trận tiêu lệnh diễn tới Nam Dương đêm đó liền nói rõ ràng, Trận này ám sát kỳ thật căn bản không phải thái tử hoặc mặt khác hoàng tử công chúa An bài mà là bọn họ tự biên tự diễn kia mấy cái thích khách cũng là tiêu lệnh diễn thủ hạ ám vệ từ các nơi trong nhà lao nói ra có võ công tử tủ cường phấn phái tới chịu chết bọn họ vốn chính là tử tù lại các có sở cầu cho nên cam tâm tình nguyện thế người khác chịu chết bất quá những người này đến chết cũng không biết người chủ sự là tề Vương mấy cái nam tưởng Tam hoàng tử Nữ nhân kia tắc cho rằng mặt ngoài là tam hoàng tử, trên thực tế là thái tử. Cái kia người sống sở dĩ nói là thái tử, chính là vì Vũ An. Mua bọn họ mệnh người hứa hẹn, ai ở trước khi chết không hề sơ hở mà vu An cấp thái tử, người nhà của hắn là có thể được đến càng nhiều tiền thưởng. Mà từ trong xe ngựa ném ra ấm trà cùng chung trà căn bản không phải lục vân, mà là triệu như hi Triệu như hy ăn qua nhạy bén hoàn. Cái này làm cho nàng nhãn lực cùng ném mạnh chính xác khác hẳn với thường nhân. Hơn nữa đại lực hoàn lực lượng thêm vào. Nàng hướng người khác ném mạnh cái cái gì, không riêng chính xác đủ, hơn nữa lực đạo đại, tốc độ mau, cơ hội không ai có thể ngăn trở. Hơn nữa mọi người đều cho rằng nàng không hiểu vũ khí, xuất kỳ bất ý mà dùng ra tới, tuyệt đối là đại sát chiêu. Duy nhất theo chân bọn họ thương nghị kế hoạch có điều bất đồng, chính là cái kia tiểu ăn mày. Nguyên kế hoạch là không có người này. Bất quá tuy rằng không tán thành làm hài tử tham dự loại sự tình này, làm hắn nhìn đến người chết ở trước mặt hắn, nhưng triệu như hy cũng không thể không thừa nhận đây là thần tới chi bút. Không có hài tử, lần này ám sát không chuẩn liền thành án treo, rốt cuộc rất khó tìm ra vô cùng xác thực chứng cứ chứng minh là tam hoàng tử sai xử, vốn dĩ cũng không phải. Nhưng nếu mấy cái sát thủ nói chuyện phiếm khi vô tình bị hài tử nghe thấy, từ hài tử miệng nói ra, Chứng minh liền có. Rốt cuộc những người đó cùng hài tử không có gì liên quan, hai tử nói thủ tín độ lại cao, cơ hồ không tồn tại vu oan vu hãm khả năng, trực tiếp đem Tam hoàng tử chú ý chết ở chuyện này thượng. Ma thái tử biết Tam hoàng tử làm loại sự tình này thời điểm thế, nhưng vu oan vu hám hắn, hắn tất nhiên muốn giận dữ. Kế tiếp liền tính tiêu khất đối nhi tử mềm lòng không trừng phạt bọn họ, hai người bọn họ cũng muốn cho căn chó mà đấu lên. Như thế cũng liền không rảnh lo tìm triệu như hy phiền thoái. Cái gọi là họa thủy đông dẫn, đây là. Lúc ấy nàng ném mạnh ấm trà trung trà, tận lực đừng làm người bị chết quá mức huyết tình, nghĩ đến cũng có thể hạ thấp một ít đối hải tử ảnh hưởng. Nàng cũng tin tưởng tiêu lệnh diễn về sau sẽ thích đáng an trí hảo kia hài tử, sẽ không làm hắn lại lang bạt kỳ hồ. Đêm này trong đó đạo đạo nghĩ kỹ, triệu như hy cảm thấy chính mình cũng không có gì hảo hỏi. Trâm mặt trong chốc lát, Tiêu lệnh diễn giống như an ủi mà nói một câu nói, yên tâm, về sau loại sự tình này hẳn là sẽ không đã xảy ra.